Lý công tử kiến thức rộng rãi, hẳn là biết đây là cái gì đi. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, ở đây bốn cái nam nhân, liền Lý Thanh Ninh trừ bỏ đáy mắt có nghi vấn ở ngoài, vẫn là kia phó ông hòa bồ gián, nàng không rõ ràng lắm hắn là thật sự biết, vẫn là đem biểu tình đệ ở trong lòng. Lý Thanh Ninh rốt cuộc thu hồi hắn giấy phiến, mày một trọn đại nha mùi mũi, người đây là giữa ta sao? Đối với như vậy xưng hô, triệu giữ đạo hiếu sửng suốt một chút, lại ha hả mà nở nụ cười, nhìn Lý Thanh Ninh. Ánh mắt càng thêm thân cẩn lên, hắn rõ ràng Lý Đại Ca là làm đại sự người, mà tiểu yêu đầu lại dị thường thông minh, cho nên, tại đây phía trước, hắn tổng cảm giác Lý Đại Ca cùng tiểu yêu chi gian có phải, hay không có cái gì hiểu lầm, luôn là như vậy nho nhã lễ độ, khách khách khí khí, nhìn có chút biệt nữ, đặc biệt là xưng hô thượng, tiểu yêu ở Lý Đại Ca trước mặt xưng hắn Lý công tử, Lý thiếu ra, sau lưng lại là trực tiếp kêu Lý Thanh Ninh, mà Lý Đại Ca đâu, phía trước hắn tổng giác nhìn. Tiểu yêu ánh mắt có chút tiệm tòi nghiên cứu cùng phòng bị, hiện giờ nghĩ đến, có lẽ là chính mình đa tâm, này không phải hảo. Tiêu giao hướng quay cuồng trong nội đảo lát thịt tay ngừng một chút, này Lý Thanh Ninh là phát cái gì phong? Nhận mùi mùi đều nhận đến nàng trên đầu tới, Lý Công Tử, muốn khi ta huynh trưởng, ngươi như vậy, khẽ lát đầu, không thể được. kia muốn như thế nào? Đối với tiêu giao lời này, Lý Thanh Ninh nhân thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, nữ nhân này rô. Cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, hắn là không rõ ràng lắm, bất quá liền trước mắt hắn biết nói, tuyệt đối không đơn giản, ta người này tính tình có đôi khi chính là quật, đưa lên tới mụi mụi ta mới không hiếm lạ, nhưng người cái này muội muội ta hiện tại nhân thật ra thật muốn nhận hạ, liền ở vừa rồi, cái ghê xưng hô lúc sau, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng ở thia chếp thời gian đâu, liền ở trong đầu làm quyết định, tiêu giao cẩn thận mà nhìn Lý Thanh Ninh, thấy hắn trong ánh mắt, cũng không có nói cười ý tứ. Trong lòng phun tàu, đây là phạm tiện, người nghiêm túc. Tiêu giao mở miệng hỏi, bản công tử tuy không thường nhắc ngôn cửu đỉnh, có thể sau cũng coi như là này vĩnh xương huyện chi chủ, nói chuyện như thế nào có thể không tính toán gì hết, tự nhiên là nghiêm túc. Lý Thanh Ninh lại lần nữa cương điệu, nói đi, điều kiện gì. Trước dùng quá này đống cơm chiều lại nói, nếu phải làm ta huynh trưởng, khẳng định không thể không cho mặt mũi. Tiêu giao cười gian, triệu, giữ đạo hiếu mấy ngày này tới nay. Đã bị chính mình rèn luyện ra tới, ăn ớt cây đều mau so được với chính mình. Bất quá, đối với Lý Thanh Ninh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy cách làm, ta đã từng ở đại trù, lấy bắt so với chúng ta nơi này giác lạnh vài lần đại tần quá gặp qua. Bất quá, không có người như vậy chú ý, nguyên liệu nấu ăn cũng không có như vậy phong phú, càng không có như vậy hồng diễm diễm nhan sắc. Lý Thanh Ninh biết tiêu giao bất an hảo tâm, đã từng thanh trăng non. Sao bác viên, kìa nóng bỏng hương vị hắn hiện giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Mặt này hồng hồng, bị bọn họ đổi thành vị ớt cay, vừa hỏi này hỏi, hắn liền biết chỉ biết càng thêm lợi hại, hơn nữa, từ nhỏ hắn liền biết, càng là đẹp, càng là tươi đẹp đức ngươi đồ vật, liền càng là nguy hiểm, tỉ như trước mắt nội tảng ra mê người keo kiệt hồng canh, lại tỉ như phía đối diện tiêu đại nha sáng lạng mỹ lệ tươi cười, đều rất nguy hiểm. Đúng vậy, ngươi quả nhiên là biết được không ít, cho nên đâu? Nhìn bị, Thiết thật sự mỏng lát thịt ở quay cuồng vài cái lúc sau, liền thanh thục tốt nhất này một ngụm tiêu dao. Cười tủm tỉm mà kẹp lên một miếng thịt, trước phóng tới chiều giữ đạo hiếu trong chén làm hắn quấy trong chén ra vì ăn, chính mình cũng ăn một ngụm, ăn ngon, tiểu yếu, thật sự ăn rất ngon, thật là đủ vị. Chiều giữ đạo hiếu cảm tháng, Lý đại ca, người cũng ăn đi. Đúng vậy, Lý đại ca, người đây là muốn đại lui chống lớn sao? Ta tiêu giao cũng sẽ không muốn nhát gan huynh trưởng. Tiêu, giao cười khẽ, theo sao tiếp đón ngô thiên cùng quả mận cũng ăn, hai người nuốt nuốt nước miếng có chút sợ hãi, lại nhịn hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách khí, tuyệt đối khi bọn hắn là chính mình Triệu Dữ Đạo Hiếu, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc. Do dữ hồi lâu, hai người rốt cuộc cũng vất lát thịt, học Triệu Dữ Đạo Hiếu cùng Tiêu giao bộ dáng, chờ ăn đến trong miệng, bọn họ là thật sự khóc, nóng giác hương vị từ đầu lưỡi truyền đạt đến khắp người, chán một trận nóng lên. Vội buông chiếc đũa, quay mặt đi, không ngừng khụ lên. Tiêu giao nhìn hai người như vậy, nói chút cánh sồm ở hai người ra vị tương, như vậy phóng trừng hương vị liền pha nhạt một ít. Tiêu giao hảo tâm tràng mà nói, quả nhiên, Lý Thanh Ninh dùng xem ngô ngốc ánh mắt nhìn chính mình mang đến hai người người, theo sau, thấy tiêu dao có chút đắc ý mà ngó chính mình liếc mắt một cái, ở trong lòng hít sâu một hơi, mang theo ôn hòa tươi cười, khởi đũa, mặc dù nhiệt khí cuồn cuộn, ưu nhã động tác, thập phần chuẩn xác mà kẹp lên một miếng thịt, thông thả ôn dung mà chấm tương, theo sau văn nhã mà bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng nuốt đi xuống, thiếu ra, người không sao chứ, muốn hay không uống nước. Quả mận mở miệng hỏi, thật sự là quá cay, hắn cảm thấy chính mình nói ra nói đều chọc đến giống hỏa giống nhau, nhà mình khẩu vị luôn luôn thanh đạm thiếu ra là sao có thể sẽ chịu được. Không có việc gì, đại kinh tiểu quái làm cái gì, không tồi, thật đúng là ăn ngon. Hương vị sát thật không tồi, nhẫn quá lúc ban đầu nóng bỏng lúc sau, bị năng quá thịt rõ ràng ăn ngon không ít, thịt mùi hương cùng các loại nước chấm tổ hợp thành hoàng mỹ hương vị, các ngươi cũng ăn. Nói xong, tiếp tục động thủ. Ha ha, ta liền biết, tiểu yêu tay nghề trước đây đều là tốt nhất. Triệu giữ đạo hiếu cười ha hả mà nói, còn hảo, hai người hôm nay chuẩn bị đồ ăn nhiều, từ từ ăn ra vị tới mọi người là càng ngày càng cảm thấy hương, sẵn, một đám đều là mồ hôi đầy đầu, chờ sau khi chấm dứt, đã là một cánh giờ lúc sau. Nói đi, còn có cái gì yêu cầu? Đến nỗi lần này tới mục đích, Lý Thanh Ninh nhiều ít có chút hiểu biết. Chỉ sợ cung ớt cây okay, có quan hệ, này ngoạn ý có thể đuổi hàng Nếu là đại ca đem hắn bán được đại tầng đi, khẳng định sẽ đại kiếm một bút Thế thế nào có người cái này huynh trưởng, đều là chúng ta chiếm tiện nghi Có phải hay không ạ? tướng công Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, chịu giữ đạo hiếu ngơ ngắt gật đầu Trong đó đạo đạo hắn không rõ ràng lắm Nhưng tiêu giao lại lại rõ ràng, nếu là nói đơn thuần mà tưởng người chính mình cái này muội muội, Không chỉ có Lý Thanh Ninh không tin, chính là nàng cũng không tin Có thể có Lý Đại ca như vậy huynh trưởng lại lại là, là chúng ta vinh hành. Bất quả, Lý Đại ca, như vậy thật sự không có quan hệ sao? Lúc ban đầu hắn cho rằng Lý Đại ca chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới hiện tại lại nhắc tới tới, làm hắn rõ ràng. Chuyện này là thật sự, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, người không cần cấp huyện lão ra. Thương lượng một chút, không cần cùng trong nhà người ta nói một tiếng. Không cần, Lý Thanh Ninh như thế nào không biết tiêu giao sở dĩ không đáp ứng trong lòng băng khoăn, hắn có đôi khi cũng rất kỳ quái. Này hai vợ chồng trong lòng suy nghĩ sự tình tự hồ trước nay đều không ở một cái, trên mặt, nhưng ở trung lên không những hoàn toàn không có vấn đề, con dị thường hạnh phúc hài hòa, thật là quỷ dị đến giải thích không thông. Nếu tiêu đại nhà trong lòng có băng khoăn, hắn liền đem này từng băng khoăn bỏ qua một bên, này chỉ là ta cá nhân sự tình, ta cũng là lấy cá nhân danh nghĩa, mà không phải huyện thái ra công tử thân phận, các người có thể minh bạch sao. Lời này nếu là đối người khác nói, người khác khẳng định sẽ thất vọng. Nhưng đối với này hai vợ chồng, bọn họ chỉ sợ là ước gì. Vì cái gì? Tiêu do muốn biết lý do, làm Lý Thanh Ninh làm như thế lý do. Ha <cười> ha, trên đời này người thông minh rất nhiều, có tự cho là thông minh, càng có chân chính lợi hại, đại nha muội muội Người nói vì cái gì? Lý Thanh Ninh nói xong, bưng lên một bên đồ ấm không sai biệt lắm cốt hoa trà, vừa mới là ăn đến thoải mái, hiện giờ bụng, có chút khó chịu. Cho tới bây giờ, ngươi còn không có làm ta thất vọng quá Tiêu dao trầm mặt, tự hỏi hồi lâu Mới ngẩn đầu, sáng lạng cười Chờ Lý công tử qua đêm nay lúc sau Nếu là không hối hận, nhà này sự tình liền như vậy định ra tới Thành Lý Thanh Ninh ở trong lòng nắm chặt nắm tay Chỉ là, này một đêm, Lý Thanh Ninh bị lan lộn thật sự Lợi hại, không ngừng đi tiểu đêm Già dậy cũng đau thật sự lợi hại Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch tiêu đại nhà kia tươi cười sợ đại biểu ý tứ Này nhắc chiêu quả nhiên đủ độc Chính là nội lực cũng giảm bớt không được trên người khó chịu Lý công tử Thế nào Tối hôm qua ngủ ngon sao Tiêu giao nhìn Lý thanh ninh rồi dường sau Ở trong sân chuyển động Cười đến vẻ mặt sáng lạng Vô tâm không phổi hỏi Ngươi hẳn là sửa cái sưng hô Chính mình trả giá đại dây không nhỏ Không cần chiếu Gương Thắng là có thể đủ cảm giác được Chính mình đáy mắt một mảnh màu xanh lá Tiêu đại nha ra không giống chính mình trong nhà Có cái bô Đi tiểu đêm liền phải xuyên qua sân đi nhà xí Mặc dù khoảng cách không xa. Khá vậy chịu không nổi không ngừng lăn lộn, nếu không phải chính mình thân thể hảo, chỉ sợ hôm nay sáng sớm đều khởi không tới. Tối hôm qua, người ở ta trong trà thả mặt khác đồ vật. Lý Thanh Ninh cơ hồ khẳng định hỏi, bằng không, mọi người, như thế nào cũng chỉ có hắn một người. Có việc, kỳ thật, đây mới là nhắc buồn bực, bọn họ đều ngủ ngon lành, liền chính mình chẳng trọc, kia tư vị, thật đúng là khó chịu. Ha <cười> ha, <cười> <cười> người biết liền hảo, phải biết rằng, ta cũng không phải là dễ trọc, người thật sự không thay đổi chú ý. Tiêu giao tiến lên một bước, nhìn Lý Thanh Ninh thập phần nghiêm túc mà nói, ta trong mắt là dung không giới hạt cát, lợi dụng, phản bội, hoặc là mặt khác thủ đoạn, nếu là người xa lạ, ta hoặc là xem tâm tình sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng nếu là thân nhân nói, kia tuyệt đối là sống không bằng chết. Tiêu giao thanh âm rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy, Lý Thanh Ninh biết nàng nói được là thật sự, đây là tự nhiên, ta cũng là như thế, ha <cười> ha, cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại là thập phần vui sướng, ta đã sớm biết chúng ta là một loại người, nhìn một cái. Không sai đi. Thiết Tiêu do xem như gật đầu thừa nhận Lý Thanh Ninh thân phận, "Có ta cái này muội muội, ngươi liền có thể tận tình mà chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. còn không cần." Cảm thấy ngượng ngùng, "Đừng cho là ta không biết ngươi bạn tính đánh thật sự là vang rồi." "Ha <cười> ha, bị ngươi phát hiện, trên mặt biểu tình vẻ mặt cũng không ngoại lệ." Lý Thanh Ninh cười nói, "Nhưng ta tổng sẽ không bạc đãi ta đại nha muội muội." "Ha <cười> ha." Liên tiếp tiếng cười, biểu hiện hắn cực kỳ vui sướng tâm tình. Ở trong phòng bếp bận rộn quả mận hơi hơi có chút buồn bực. Tuy rằng hắn là nghèo khổ nhân ra sinh ra, đối nấu cơm những việc này là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ai có thể đủ nói. Cho hắn, rõ ràng là huyện Nha hạ nhân đều hâm mộ hảo xa gã sai vặt, hiện giờ như thế nào còn có làm khởi đầu bếp nửa sống. Không đúng, đêm qua, hắn còn tẩy xong rồi đâu. Ta đây cũng liện không khách khí, tiêu gia mở miệng cười. Ngươi cũng biết nhà ở mặt sau này một tảng lớn địa phương đều là nhà ta. Ta tưởng đem nó toàn bộ đều vây lên, dùng gạch xanh, còn muốn cùng nhà các ngươi tường viện giống nhau vững chắc. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi, nhà ngươi mội phu trong tay có chút khẩn. Này có. Cái gì? Lý Thanh Ninh nhìn tiêu dao ngươi lúc ban đầu là muốn dùng ở cây tới trao đổi đi. Đúng vậy, dù sao ngươi lại không có hại, ta nghe nói nhà ngươi đại ca thực sẽ làm buôn bán. Tiêu giao cười nói. Bất quá, thân phận của hắn, trừ bỏ Vĩnh Sương huyện. Cùng với quanh thân mấy cái huyện, mặt khác địa phương đều sẽ bị chiều đình áp chế. Nói xong châm chọc cười, ở Đại Chu, thương nhân địa vị là rất thấp. Thương nhân Nhi tử là không thể đủ như con đường làm quan, đương nhiên ở Vĩnh Xương, huyện cái này địa phương, Lý Thanh Hiên căn bản là không cần lo lắng vấn đề này, nhưng thương nhân tầm quan trọng bọn họ cũng rõ ràng, không áp chế Lý Thanh Ninh phát triển, chẳng lẽ làm hắn ở Đại Chu thành lập hắn thương nghiệp đế quốc, tiện nghi Vĩnh Xương như vậy một cái tiểu địa phương. Cho nên, đại ca ngươi mới có thể lui tới với mặt khác quốc gia chia gian. Tiêu giao gật đầu, tỏ vẻ chính mình lý giải, vui sướng khi người gặp họa mà nói, này hoàng đế nói thông minh còn xem như thông minh. Nói ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn, này vĩnh sương huyện về sau có người như vậy cái huyện lệnh, chỉ sợ còn có đủ bọn họ đau đầu. Đương nhiên thực mau, ta liền sẽ làm người minh bạch, người tối hôm qua đột nhiên tới tư ý tưởng là có bao nhiêu anh minh, tiêu giao có chút đắc ý, nếu là người một nhà, như vậy, này ớt cây ta trừ bỏ lưu lại chính mình dùng hạt giống ở ngoài, chính người nhìn xử lý đi, đến nỗi reo trồng phương pháp, ta thực mau liền sẽ sửa sang lại ra tới, lúa nước cũng là giống nhau. Vậy cảm tạ, Lý Thanh Ninh sửng suốt, theo sau nói. Bất quá, ta rất tò mò, bản lĩnh của người ta là biết đến, chịu đựng chịu ra là bởi vì chịu huynh đệ nguyên nhân, nhưng tiêu ra đâu? Đừng nói cho ta ngươi đối tiêu lôi còn có cảm tình. Nếu chính mình có như vậy cha, chỉ sợ sẽ nhìn không được đồng thủ giết cha. Mà trước mắt tiêu đại nha, hắn không cảm thấy là cái loại này sẽ vì người khác mà làm chính mình khó chịu người. Hắn chỉ là người xa lạ mà thôi, người cảm thấy ta cái gì cũng không. Có làm. Tiêu giao cười nói, hai người ở một bên trên ghế ngồi xuống. Lợi hại nhất đối địch phương pháp đó là làm địch nhân tự chịu diệt vong, ta tiện vị hôn phu là cái cái dạng gì người, ngươi chỉ sợ cũng rõ ràng, người như vậy, nếu ta thân ái mùi mùi muốn ta như thế nào có thể không thành toàn nạn. Đến nỗi bọn họ ở bên nhau có thể hay không hạnh phúc, cái này liền không phải bọn họ có thể khống chế, nhưng con đường này là bọn họ lựa chọn, mặc dù là lại thống khổ, bọn họ cũng chỉ có thể cả đời ở bên nhau, cho nên, mặc dù bọn họ thật sự sẽ hạnh phúc, ngươi cũng sẽ làm chút cái gì, làm cho bọn họ tân sinh khoảng cách. Lý Thanh Ninh mày một tròn, đã từng có bao nhiêu ngọt ngào chờ mong, đến cuối cùng liền sẽ có bao nhiêu thống khổ, hơn nữa, nhìn tiêu đại nha bộ dáng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ giải thoát, ta chờ xem kịch vui, nếu là yêu cầu hỗ trợ, có thể nói thẳng, hoặc là, đối phó đại tru, hắn cũng có biện pháp, yên tâm, điểm này chuyện nhỏ ta sao có thể chị không được, tiêu giáo không cho là đúng. Lấy bọn họ hai người tính cách, lấy ta cùng ngốc tử kết hôn lúc sau, Lý Tố Tài mỗi lần nhìn thấy ta đều một bộ ta hồng hạnh xuất tường bộ dáng, bọn họ liền không khả năng hạnh phúc, đến nỗi cha ta cùng mẹ kế cũng không phải không hề sơ hở, đừng quên, ta còn có ra nhà, nãy nãy, mặc dù không rõ ràng lắm bọn họ chi gian đã xảy ra sự tình gì, ta nhưng không tin, tiêu lôi mấy năm nay liền thật sự không hề gánh nặng, mà vứt bỏ đối hắn còn tính không tồi thân, nhẫn, hạnh phúc ngọt ngào mà ở bên nhau, người tính toán làm vết chất càng lúc càng lớn. Thật là thông minh, cùng triệu ra đến trước mặt hắn tới tranh công dùng biện pháp là một cái, đã có thể như vậy một cái biện pháp, lại làm Lý Thanh Ninh nghĩ đến rất nhiều. Tiêu giao lắc đầu, ta nhưng không tính toán làm cái gì, vô luận là gia gia, nải nải, vẫn là tiêu lôi cái này cha, ta đều tính toán hảo hảo hiếu thuận ngà. Lừa quỷ, Lý Thanh Ninh là một chút cũng không tin tiêu giao nói, kia tiêu. Lý thì ở nông thôn nhìn là khó được thông minh, ít nhất so với triệu ra này đó nữ nhân, lợi hại đến không phải một chút, nhưng rốt cuộc chỉ là nông thôn sinh ra. Mặc dù từ nàng kia thanh lâu ra tới nương nơi đó học không ít, kia lại cũng chỉ là chút câu dẫn nam nhân, nắm giữ nam nhân tâm thủ đoạn mà thôi. So với cái này, hắn càng thưởng thức giống tiêu giao như vậy, đương nhiên, cưới vợ hắn là tuyệt đối sẽ không cưới tiêu đại nha. Ừ, nghĩ đến đây, mở miệng nói, "Đại nha muội muội, người nói, ta có thể hay không tìm được tưởng triệu huynh đệ như vậy thành thật, đơn giản, nhiệt tình, lại cần lao, không củ kỹ như vậy tính tình nữ nhân." Lúc ban đầu nghe Lý Thanh Ninh đối nhà mình ngốc tử tướng công đánh giá, nàng rất là đắc ý. Nhưng mặt sau lại cảm thấy không thích hợp, phòng bị mà nhìn Lý Thanh Ninh, ngươi không phải là thật sự muốn làm ta tỉ muội đi. Lại nhìn Lý Thanh Ninh bề ngoài, tao nhã như ngọc, khí chất phiêu nhiên, càng khai càng giống bọn họ trong ban duy nhất một đôi. Đồng tính luyến ái chung ở vào phía dưới cái kia, sắc mặt có chút biến thành màu đen, bỗng nhiên nắm khởi Lý Thanh Ninh cổ áo, hung tận mà nói, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ngốc tử chính là ta một người, ngươi muốn tìm nam nhân trên đời này nhiều đến lạc. Là... Ách, đại nha, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Lý Thanh Ninh cũng không ngủ ngốc, lập tức liền nghĩ đến tiêu giao ý tứ trong lời nói, mặc so với tiểu yêu càng hát, càng vẫn vẹo, bang, trong tay cây quạt không chút rơ. Giữ trục ở tiêu dao trắng nọn trên trán Tức khắc xuất hiện một mặt hồng ấn Hắn lại một chút cũng không cảm thấy có cái gì Nếu không phải đối phương là tiêu đại nha Hắn vừa mới nhận hạ mùi mùi Tuyệt đối sẽ một cái tác trục chết nàng Nhìn một cái nàng nói chính là nói cái gì Ta chính là bình thường nam nhân Không thích nam nhân, người hiểu hay không Người nhanh lên cho ta buông ra Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí Người thật sự đối nhà ta nam nhân không có cái loại này ý Tức, tiêu dao cũng không để bụng trên tráng Rất nhỏ đau đớn xác nhận tựa mà lại lần nợ hỏi, "Đương nhiên, ta thực xác định ta thích chính là nữ nhân." Nói như vậy đến đổ minh bạch đi, Lý Thanh Ninh cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà đem lời này từ trong miệng nói ra. "Ha ha, thấy Lý Thanh Ninh bị tức giận đến không nhạt, lại xác định chính mình mất tử tướng công không bị Lý Thanh Ninh mơ ước lúc sau, vội buông ra tay, lung tung mà lau hai hạ có chút nhăn quần áo, "Lý đại ca, hiểu lầm, này chỉ là hiểu lầm, bất quá, không thể toàn trách ta, ai làm ngươi lời nói dễ dàng như vậy vẫn người hiểu lầm." Lý Thanh Ninh nhìn thanh âm càng ngày càng nhỏ tiêu dao đột nhiên lại cười, cũng là, chính mình nói kia lời nói thật là, bất quá, nơi nào có giống nàng như vậy nữ nhân, tư tưởng thật là, tấm tắt, hắn cũng thật nhận hà cái khó lương muội muội chịu huynh đệ thật là đáng thương, cưới vô luận là đầu óc vẫn là tư tưởng đều như thế bưu hãn nữ nhân. Lý Đại ca, người vừa mới nói tiêu lý thì nàng, nương là từ thanh lâu ra tới, tiêu giao nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, đúng vậy, kia nữ nhân cũng là có chút thủ đoạn. Chính là đem kia hành lý nông thôn hán tử hống đến dễ bảo, cuối cùng vì cưới nàng, cùng người trong nhà đều nháo phiên. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, Thanh Lâu nữ tử bất quá chính là ngoạn vật, ở thì tránh kỳ thật con muốn tốt một chút. Tại đây tư tưởng vô cùng bảo thủ nông thôn, cưới như vậy một nữ nhân, không thể nghi ngờ sẽ làm toàn bộ lý ra ở trong thôn đều không dám. Ngẫn đầu, cuối cùng đâu? Bọn họ hạnh phúc sao? Tiêu giao trên mặt tươi cười mang theo 10 phần trào phúng ý vị, hiện tại nàng nhiều ít có chút minh bạch. Tiêu lý thị như vậy trăm phương ngàn kế rốt cuộc là vì cái gì? Không có cảm giác an toàn, hoặc là mặt ngoài so sở hữu dân quê đều phải cao nhân nhất đẳng ưu nhã tư thái. Khi thật trong xương cốt là tự ti đi, thánh lâu nữ tử sở sinh ra nữ nhi. ha <cười> Haha, đừng nói là ở như vậy thời đại, chính là ở hiện đại nông thôn, kia đều là bị người thoá mà. khinh thường, chỉ là tiêu đại nha bi thảm qua đi rốt cuộc là bởi vì tiêu lôi nguyên nhân, vẫn là tiêu lý thì thủ đoạn, nàng hiện giờ đảo có chút lòng không hiểu. Hạnh phúc, sao có thể? Lý Thanh Ninh cũng khiệt mũi coi thường, nếu là kia nam nhân lại có chút trụng khí, mang theo kia nữ nhân rời đi thôn, đi không người nhận thức bọn họ địa phương sinh hoạt, hoặc là còn có thể hạnh phúc, chỉ là một cái địa đạo nông phu, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy, đừng lúc ban đầu ngọt ngào qua đi. Chính là bị thôn xa lánh, vắng vẻ, còn có nghèo khổ nhật tử, ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng sẽ hạnh phúc sao? Ngươi biết được nhân thật ra không ít, kia về ta nương sự tình, ngươi hẳn là cũng ra đến không ít đi. Tiêu do mở miệng hỏi. Con mẹ ngươi sự tình ta biết được không phải rất nhiều, Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Nghe nói là 20 năm trước chiến tranh chạy nạn đến hành hoa thôn, là cha con hai người người, trên người có chút bạc, khi đó, tiếu sơn bệnh nặng, tích tụ bạc mà. Con mẹ ngươi phụ thân, cũng chính là người ông ngoại làm chủ, đem ngươi nâng gã cho tiêu lôi. Không mấy ngày liền đã qua đời, giữ đạo hiếu kỳ qua đi, ngươi nương sốc giá, thực mau liền sinh hạ ngươi, ở ngươi hai tuổi thời điểm, sinh bệnh qua đời, sự tình phía sau ngươi hẳn là cũng có chút ấn tượng, không bao lâu, tiêu lôi liền cưới Lý Tính Nhi. Sự tình phía sau ngươi hẳn là đều biết đến, Lý Thanh Ninh mở miệng nói, ngươi nương đồng dạng là cái người thông minh, nàng có bao nhiêu vốn riêng, bạc toàn bộ tiêu ra đều rõ ràng, nàng chính mình ra tiền, mua đất kiến phòng, viết xuống tên của ngươi khi phỏng cũng đã nhận thấy được không thích hợp Chỉ sợ tại đây phía trước, Tiêu Lôi liền cùng Lý Tĩnh Nhi thông đồng đi. Tiêu giao cười nói: "Nam nhân a, nhất năng cản không được cái loại này nhu tình như nước, nhỏ yếu tự liệu nữ nhân, huống chi là tồn tại cùng một đám hoặc là cáo lớn vạm vỡ, hoặc là cử chỉ thô lỗ nông thôn cô nương bên trong, hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại khổng khéo đến cùng cái gì dường như chờ gặp gỡ người kia mạnh định mà người, nhân ra ngập nước mà đối với ngươi một câu, người kia thông minh đầu chỉ sợ đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm đi, nam nhân không đều là như vậy sao?" Sát mê tâm khiêu, triệu huynh đệ cũng là nam nhân. Hắn không giống nhau, vạn trung vô nhất, còn bị ta chọn chúng. Ha <cười> ha, bất quá, ngươi cũng đừng nản trí, ngươi hiện tại còn trẻ, chậm rãi tìm, tổng hội tìm được một cái thích hợp. Tiêu giao an ủi nói, ngươi về sau chính là chủ nhân nơi này, nếu là nữ chủ nhân không thuộc, ảnh hưởng đến ta an bình sinh hoạt, ta khả năng sẽ làm ra sự tình gì tới cũng nói không chừng. Ngươi cảm thấy ta là như vậy không lý trí người sao? Lý Thanh Ninh cười nói, ngươi lựa chọn triệu huynh đệ. Chỉ sợ cũng là từ nhiều phương diện phân tích qua, cảm tình sao, có thể chậm rãi bồi dưỡng, người lại nhất định không thể sai. Tiêu giao đứng dậy, giờ lên sáng lạn tươi cười, đối với đã từ ngoài ruộng trở về chịu dữ đạo. Hiếu phức tay, lý đại ca đương nhiên không phải người như vậy, người về sau thân phận liện chú định không thể đủ sự trí theo cảm tính. Người nếu thật là biến thành nói vậy, kia mới là chân chính hại người hại mình. Tiểu yêu, ngô đại ca nói hôm nay buổi sáng tưởng đi theo ta đi săn thú. Triệu giữ đạo hiếu vào cửa liền mở miệng nói, thanh âm kia, kia giọng tuyệt đối muốn so trong viện hai người nói chuyện phím muốn lớn rất nhiều, dẫn tới bị nhốt lại một đám vừa mới hà quá trứng gà mái Khan Khách tháp tháp mà kêu tô lên, tiểu lan vừa nghe một cái khác chủ nhân, vẫn là thương yêu nhất nói chủ nhân thanh âm, lập tức vẽ vẽ cái đuôi đón qua đi, càng thêm thân thể cao lớn lúc này, dùng tiểu bắt giống nhau vây quanh triệu giữ đạo hiếu chân đảo quanh, ngẫu nhiên còn sẽ nhảy hai hạt phun đầu lưỡi, biểu đạt chính mình nhiệt tình Vừa mới còn an tịnh sân lập tức liện náo nhiệt lên Đối với chuyện như vậy chính là Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đều đã thói quen huống chi là tiêu dao cười Nhìn hắn dài thượng buồn đất Này ngốc tử, hôm nay lại đi mạch trong đất Nhìn xem cười đến như vậy sáng lạng Không khỏi muốn đặt kích con môi cười Chính là tướng công Trong nhà chỉ có một bộ săn thú dùng cung tiễn Nga Trước lời con nghịch ngợm nháy mắt À, triệu giữ đạo hiếu có chút thoáng ván Hắn tự nhiên biết đây là sự thật Chỉ là có chút ảo não Chính mình vì cái gì không có phát hiện, nếu là sớm chút phát hiện, lộ trình nhanh lên, không ở đồng ruộng trì hoãn, cỏ sát, từ trong. Trấn ngô hồi cung tiễn cũng mau về nhà đi. Ha ha, nhìn triệu giữ đạo hiếu có chút khổ sở, đáng thương hề hề mà nhìn chầm chầm chính mình, tiêu do tâm tình cạn thêm sung sướng mà cười khẽ ra tiếng. Khi vô tâm không phổi bộ gián lệnh Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đều ở trợn trắng mắt, nhưng bọn họ càng thêm minh bạch, này tựa hồ là tiêu đại nhà lạc thú. Cho dù đem Tiêu Đại Nha nhận là muội mùi, Lý Thanh Ninh đối với Tiêu Đại Nha, như vậy khiêu khích tướng công uy nghiêm hành vi vẫn là có chút. Chơi trẻn, chỉ là ai, Lý Thanh Ninh ở trong lòng thở dài. Bọn họ hai cái đại nam nhân lại như thế nào ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đáng giận chính là Triệu Giữ Đạo Hiếu cái này đơn sự hoàn toàn không ở trạng thái. Mỗi lần đều mắc mưu, Tiêu Đại Nha quả nhiên là cái nhẫn tâm nữ nhân, làm không biết mệt mà khi dễ chính mình tướng công. Thấy Triệu Giữ Đạo Hiếu mang theo ấy nay ánh mắt nhìn bọn họ hai cái Chỉ sợ Ngô Thiên cũng nói với hắn, chính mình cũng muốn đi săn thú, chính mình. Bị nhìn chằm chằm đến độ có chút không đành lòng, khi tiêu đại nhà thế nhưng lưu lại một câu, làm cho bọn họ giữa tay, chuẩn bị ăn cơm sáng, liền xoay người vào phòng bếp, thật là, này có cái gì, triệu huynh đề không cần lo lắng, còn không phải là cung tiễn vấn đề sao. Ngô Thiên, người hiện tại cưỡi ngựa đi trong trấn, đem ta ở nhà cung tiễn lấy tới. Chính là, Ngô Đại ca còn không có dùng cơm sáng đâu. Triệu giữ đạo hiếu ánh mắt sáng lên, hắn cũng không phải thật khờ, cưỡi ngựa lời nói, một, cái qua lại cũng thật mau, chỉ là, đói bụng cảm giác nhân thật không dễ chịu, nếu không ăn qua cơm sáng lại đi đi, hôm nay ta cũng không có gì sự tình, buổi chiều cũng có thể, ấn, cũng có thể, Lý Thanh Ninh gật đầu, đối với hắn tới nói, săn thu chỉ là lạc thú, nghĩ cái này sạch sẽ tiểu viện, hắn lại đồng dạng cũng thừa nhận, nơi này có chút tiểu, nếu tiêu đại nha là hắn Lý Thanh Ninh mùi mụi, tự nhiên là nên quá ngày lành. Có lẽ có thể đánh trút chân quý điểm, đổi chút bạc, như vậy triệu. Huynh đề cũng sẽ không cử tuyệt. Tính lên, từ nhận thức này vợ chồng song đến bây giờ, tự hồ đều là hắn ở chiếm bọn họ tiện nghi, nếu là không có bọn họ, hắn cùng hắn cha nơi nào có như bây giờ nhàn nhã nhật tử. Quân không thấy mặt khác huyện quan viên rất nhiều bị vấn tội, càng nhiều mà là ở vội vàng trấn an nạn dân. Nhưng này hai vợ chồng tuy nói cũng nói điều kiện, nhưng thật ra thật sự giống triệu lão tứ sở giãn như vậy, như chính châu mất sợi lông, càng chuyện quan trọng là bọn họ chưa Từng có chân chính rỗi tay hướng hắn muốn quá bạc liền từ lần này tình huống xem ra nếu là chính mình không có cái kia lâm thời nảy lòng tham tiêu đại nhà chỉ sợ cũng chỉ là tính toán đem ớt cây này ý vị Mỹ vị ra vì dùng để đổi mùa đông thù sữa tường vây kia cụ thể yêu cầu nhiều ít bạc hắn là không rõ ràng lắm nhưng hắn lại rất rõ ràng ớt cái tới rồi nhà hắn đại ca trong tay kiếm trở về tuyệt đối không phải một chút càng là như vậy tưởng Lý Thanh Ninh liền càng là cảm thấy xấu hổ càng thêm tuyệt đối hôm nay săn thú muốn chọn chân quý xuống tay Đối với Lý Thanh Ninh ý kiến, Ngô Thiên tự nhiên là không có ý kiến, cùng tiễn vấn đề xem như, giải quyết lúc sau triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa mang lên cục lốc tươi cười. Tiếp đón Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên giữa tay, đối với triệu ra vệ sinh chú ý. Lý Thanh Ninh còn hảo, Ngô Thiên rất nhiều thời điểm đều có chút vô lực, đặc biệt là nhìn cùng chính mình lớn lên giống nhau cường tráng triệu giữ đạo hiếu, nghiêm khắc chấp hành. Tiểu đại nha trước khi dùng cơm liền sau giữa tay, nếu là đi ngoài ruộng, dính buồn đất dây là không thể đủ vào nhà. Ở nhà chính cửa bên cạnh, dọn xong sạch sẽ rầy. Lúc này, triệu giữ đạo hiếu liền ở vui thươi hấn ở độ giày lại nhìn chính mình đồng dạng dính buồn đất giày Khóe miệng triều động một chút, vẫn là đi theo qua đi. Quả nhiên, nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt chính mình có thể xuyên dày. Bất quá, mặc dù Lý Thanh Ninh, cùng Ngô Thiên đối với tiêu đại nhà rất nhiều không phù hợp bọn họ trong. Mắt nữ nhân nên có phẩm đức tiêu chuẩn, nhưng là, cũng không thể phủ nhận. Nàng kia một tay chủ nghệ lại cũng là hảo đến làm người khó có thể tin. Chỉ là, ở một đống mỗi người đều ăn đến vừa lòng cơm sáng qua đi. Chi, ngô đại ca, ngươi đi đâu? Thấy ngô thiên dẫn ngựa chuẩn bị rời đi. Tiêu giao cười hỏi, lúc này đây, trự bỏ triệu giữ đạo hiếu. Mặt khác ba nam nhân đều là ở trong lòng mắt trợn trắng, khẳng định mà nghĩ. Nữ nhân này tuyệt đối là cô ý, nàng như vậy thông minh, sao có thể sẽ không? Biết ngô thiên rời đi là vì cái gì lấy cung tiễn Nhưng ai làm đây là tiêu đại nha địa bàn? Ngô Thiên trả lời đến phá lệ ngắn gọn hữu lực. Nga, vừa mới ta không có nói cho các ngươi sao? Tiêu dao đầu một oai, mở miệng nói, ta thấy tướng công công tiện đã tổn hại đến lợi hại. Cho nên, có một lần đi chấn trên, lại mua một bộ tân. Ai biết kia lão bản thật sự là quá thiện lương, thế nhưng mua một tặng một. Ơn, kia bán công tiễn lão bản xác thật không tồi. Chịu giữ đạo hiếu đối tiêu giao. Nói là hoàn toàn không có hoài nghi, trên mặt biểu tình càng là tự nhiên mà phối hợp tiêu giao. Đứng ở tiêu dao bên người, vẽ mặt kinh hỷ mà nói. Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên lại là một chút cũng không có kinh hỷ cảm giác. Bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, này tiêu đại nha là ở chơi bọn họ. Như mày, Ngô Thiên phòng bị mà nhìn tiêu dao, thấy nàng cười đến vẻ mặt sáng lạng. Chính là ở huyện Thành gặp qua không ít đại ra tiểu thư, hắn đều không thể không thừa nhận, này tiêu đại nha rung. Mà cũng coi như là nhất đẳng nhất hảo, chỉ là lúc này, hắn lại không tự chủ được mà lùi lại một bước. Ha <cười> ha, đại nha Chỉ nhớ liền như thế không tốt, muốn hay không chờ vi huynh sẽ huyện thành thời điểm, thỉnh cái hảo đại phu cho ngươi nhìn một cái. Nhưng thật ra lý thanh ninh như cũ là ông hòa cười, ngay cả khóe miệng đồ cung, trong mắt đồ ấm đều cùng vừa rồi không có hai dạng. Quả nhiên đoàn số là không giống nhau, ngô thiên kính nể mà nhìn nhà hắn gì thiếu ra, như thế liền đa tả lý đại ca, nếu là thuận tiện đưa một ít chân quý đồ bộ tới liền càng tốt, nhìn một cái ngươi mội mùi cùng ngươi mội phu này gầy, đến bổ bổ bằng không đi ra ngoài cũng là ném lý đại ca người. Tiêu giao cười tủm tỉm mà trả lời, lúc này đây, tuy nói không có nhìn ra cái gì tới, nhưng là, chịu giữ đạo hiếu cũng cảm giác được hai người chi gian đánh giá, yên lặng mà đứng ở tiêu giao bên người, quan sát đến, tiểu yêu nói, ở không rõ thời điểm, phải nhớ đến ít nói nhiều xem, nghĩ. Nhiều tưởng, nếu là thật sự không nghĩ ra được, buổi tối hỏi lại tiểu yêu là được, này có cái gì, mùi mùi yêu cầu cái gì, trực tiếp cùng ca ca nói là được. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Thanh Ninh cũng hiểu được, đây là tiêu đại nhà đem hắn cùng Ngô Thiên Nạp vào người một nhà biểu hiện, từ hắn được đến về tiêu đại nha tình báo xem ra, giống như vậy không ảnh hưởng toàn cục lại có chút ác liệt vui đùa, tại đây phía trước, nàng chỉ là đối với triệu huynh đệ, đến nỗi chịu ra người. Tiêu ra người, nàng chính là một chút cũng không có lưu tình, ở kia viên sáng lạng tươi cười hạ, kia viên đáng sợ tâm chính là đem chừng mực nắm giữ rất khá, nhận chi đến này đó, Lý Thanh Ninh hảo tính tình mà nói, vây cá. Tổ yến, nhân sắm gì đó, làm ca ca không thể đủ quá keo kiệt, dù sao cũng phải cắp mồi mội đưa chút lễ gặp mặt đi. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, liền trước mắt mà nói, Lý Thanh Ninh vẫn là thật không tồi, thông minh, lý trí, quan trọng nhất chính là nhân phẩm của hắn là. Tin được đến, vang lên đã từng vài vị ca ca, cũng dùng quá Lý Thanh Ninh, như bây giờ bất đắc dĩ lại sụn ái ánh mắt nhìn chính mình, cười đến càng thêm sáng lạng, nói chuyện càng thêm không cách khí lên. Tiểu yêu, chúng ta là nông dân. Không cần những cái đó, lại nói, ta thân thể hảo thật sự, không cần bộ. Nghe những cái đó đối với triệu giữ đạo hiếu tới nói chính là, quý nhân mới có thể dùng đồ vật, triệu giữ đạo hiếu có chút kinh hồn tán đảm, lời này nói xong, ở người khác trong mắt lúc này. Khỏe mạnh đến làng ra trong trắng lộ hồng tiểu yêu, ở hắn trong mắt xác thật là có chút gây yếu, ngựa ngùng mà gãi gãi đầu, lý đại ca, ta là không cần, bất quá, tiểu yêu thân thể vẫn là yêu cầu bổ một bộ, cho nên, ơn, lần đầu tiên nói nói như vậy. Triệu giữ đạo hiếu đồng sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, biến thành hồng đồng, cuối cùng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Mặc dù là Lý Thanh Ninh cảm thấy triệu giữ đạo hiếu so với tiêu đại nha, càng cần nở bổ, lại cũng không có nhiều lời, mở ra. Cậy quặc, cười đến càng thêm thân thiết, hóa giải triệu giữ đạo hiếu xấu hổ. Triệu huynh đệ, người khách khí như vậy làm cái gì? Đại nha là ta muội muội người chính là ta mùi phu, lại nói. Vài thứ kia, nhà ta đều xếp thành sơn, ta ăn đến độ tưởng phun ra. Triệu giữ đạo Hiếu cười hắt hắt, thấy quả mận thu thập phòng bếp ra tới, như vậy, chúng ta đi thôi, tiểu yêu, người đi sao? Triệu giữ đạo Hiếu biết Ngô Thiên khẳng định là có công phu, chỉ là, Lý Đại ca, hắn liền không thể xác định. Đi, tiêu giao dùng sức gật đầu, hôm nay giữa trưa, buổi tối chúng ta liền ăn món ăn thôn quê, dù sao hiện tại là mùa đông, nói vậy các ngươi cũng không có gì sự tình, liền ở chúng ta nơi này nhiều ngốc một đoạn thời gian đi. Lý Thanh Ninh cũng có ý tới này, trước kia trên cơ bản đều là vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi, nghỉ nay mấy tháng bận rộn Hắn cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi Không chịu hoảng nhà các ngươi khởi sân sao Lý Thanh Ninh ở gật đầu phía trước Mở ra cây quạt chậm gì gì mà phe Vậy, nhạc nhạc hỏi Như thế nào sẽ Chiều giữ đạo hiếu tự nhiên là cao hứng Hiện giờ tài liệu còn không có đầy đủ hết Phóng trừng đến chuẩn bị tốt chút thiên Tới rồi lúc ấy, hắn cùng tiểu yêu khẳng định rất bận Hiện tại nương lý đại ca cùng ngô đại ca bọn họ ở chỗ này Nghỉ ngơi một chút cũng là có thể quả Qu Người lưu lại giữ nhà, chúng ta này liền đi thôi. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, theo sau nghênh ngang mà vào chuyên chúc với chính hắn phòng, một chút cũng không có khách khí. Chờ lại lần nữa ra tới, một thân màu xám quần áo vải vọc hà đến không phải một cái cấp bật. Bất qua, cho dù là như thế, như cũ là phong độ nhẹ nhàng. Không nghĩ tới ca ca chuẩn bị đến còn rất nguyên vẹn. Lúc này, chịu giữ đạo hiếu đã trên lưng một cái so với trước lớn không ít sọt. So. Chính hắn kia rách nát công tiện treo ở trên người, ngô thiên trong tay cầm hai thanh Thấy Lý Thanh Ninh ra tới, cũng không có đưa qua đi ý tứ. Đương nhiên, Lý Thanh Ninh càng không có đi lấy ý tưởng, tiêu giao. Trong tay như cũ là vác rổ, chỉ là Lý Thanh Ninh lại cảm thấy nặng lúc này tư cười có chút quỷ dị. Đi thôi. Ở đi ra viện môn phía trước, Lý Thanh Ninh cũng đã tính toán đem chính mình cùng chịu ra này. Vợ chồng son quan hệ làm hạnh hoa, thôn những người này biết, mặc dù hắn rõ ràng có tiêu đại nha ở. Những người này khi dễ không đến bọn họ, nhưng hắn nếu là quan đầy hứa hẹn bọn họ chống lưng tâm vẫn là không đủ, dù sao cũng phải có chút hành động mới được. Vì thế, yên lặng xuống dưới hành. Hoa thôn lại lần nữa náo nhiệt, mặc dù là vải thô áo xám, Lý Thanh Ninh tiên nhân chi tư vẫn là bị một đám nhàn đến không có chuyện gì ba cô sáu bà ba, truyền đến vô cùng kỳ diệu, mà thân phận của hắn trong thôn rất nhiều người đều làm các loại suy đoán, ở ghen ghét Triệu giữ Đạo hiếu cùng Tiêu Đại Nha vận khí tốt, có thể leo lên như thế phú quý nhân ra lẽ nhiều vài phần khiếp đảm cùng sợ hãi, rốt cuộc bọn họ là chính mắt gặp qua như vậy cao đầu đại mã, mùi như vậy xa hoa xe ngựa, có gã sai vặt, có hộ về người, hơn nữa Lý Thanh Ninh kia khí chất, đối với trong thôn bọn họ tới nói, kia nhất định là bọn họ đắc tội không nổi quý nhân. Nguyên bản đối với phía trước đối Triệu Ngốc Tử cùng Tiêu đại nha, thái độ cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay có như vậy một người xuất hiện ở kia hai vợ chồng bên người, các nàng trong lòng nhân thật ra trột giả lên. Cái gì? Triệu Tư Tuệ bỗng nhiên đứng dậy, Trên tay khăn tay rời xuống trên mặt đất, ngon trọ thường bị kim theo hoa trọc xuất Huyết bên chân rổ kim chỉ oai đảo, hai tay gắt ga mà bắt lấy triệu tư hiện cánh tay Ngủ tỷ người không gạt ta, Lý Công Tử hiện tại thật sự ở nhị ca ra Triệu tư tuệ lúc này thật kích động, tuy nói trong nhà người đều khuyên chính mình tác đối Lý Công Tử tâm tư Nhưng nàng cũng hiểu được, bản thân liền khinh thường nông thôn những cái đó thô lỗ nông phu Ở gặp qua lý công tử như vậy xuất sắc nam tử lúc sau, mặt khác nam nhân làm sao có thể đủ lại vào được nàng mắt, mặt ngoài không có gì. Dị thường, nhưng tâm lý lại đang không ngừng mà nghĩ chủ ý cũng may nàng cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ, ít nhất còn có gần 3 năm thời gian suy nghĩ biện pháp, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ nghe thế sao một cái tin tức tốt. Triệu Tư Hiền nhưng thật ra không có thấy chính mình mùi mùi trong mắt lập lòe kích động, cùng hưng phấn. Chỉ là, tiểu muội người mau buông tay, người bắt tay của ta rất đau, nói xong, dùng sức mà đẩy ra triệu tư tuệ, nhìn nạn lui về phía sau vài bước, mới đứng vững thân thể, yên lòng, tức giận mà lại lần nữa mở miệng, người phát cái gì điên à, làm cho ta đau quá. Một bên xoa cánh tay, một bên trong lòng nghĩ, sớm biết rằng liền không nói cho nạn, thật là, tưởng xong xoắn thân mình liền vào chính mình phòng. Ngụ tỷ người muốn đi đâu? Triệu tư tuệ lúc này lý trí cũng không có hoàn hồn, chỉ là theo bản năng mà đối với triệu tư hiền bóng dáng hỏi. Đi đâu? Triệu Tư Hiền nghiêng đầu, có chút kỳ quái mà nhìn Triệu Tư Tuệ, Tiểu muội Ngươi. Không sao chứ, đương nhiên là trang điểm hảo, đi nhị ca trong nhà, cơ hội như vậy ta như thế nào có thể bỏ qua, mặc dù ta biết Tiểu Mũi Ngươi thích Lý Công Tử lại như thế nào, nếu là Lý Công Tử cố tình thích ta như vậy, kia đến lúc đó ta cũng cũng chỉ có đối Tiểu Mũi Ngươi nói cái gì xin lỗi. Trước lời, thần thái phi dương mà rời đi. Triệu Tư Tuệ ngơ ngác mà nhìn vừa rồi Triệu Tư Hiền sợ đứng địa phương, hồi lâu mới phản ứng lại đây. Khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, đến nỗi triệu tư hiền nói, nàng, căn bản là không có để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, Lý Công Tử nếu là có thể nhìn chúng ngủ tỉ nói, nàng nơi nào còn có lâu như vậy cũng chưa có thể nghĩ ra biện pháp. Rốt cuộc, nàng cùng Lý Công Tử trên lịch lớn nhất không phải chính mình bản thân, mà là chính mình thân thế. Lần trước huyện lệnh đại nhân nói được rất là trực tiếp, Lý Công Tử muốn cưới đến tất nhiên là muốn muốn đăng hộ đuối, cho nên đây mới là khó nhất. Bất qua, trong lòng tuy rằng là như vậy nghĩ, dưới chân lại một chút không? Có dừng lại, chờ lại lần nữa bừng tỉnh, gương đồng trung nổ hoa dục phóng mị lực nhân nhi ngượng ngùng tư cười làm nàng, rất là vừa lòng, lấy ra một bộ thủy lục sắc váy trang. Đây là lần trước chính mình dùng đại cửu cửu cấp bạc mua, vẫn luôn luyến tết lấy ra tới xuyên, hiện tại cuối cùng là bài thượng công dụng. Nhị ca, người xem, này làm sao bây giờ đâu? Triệu tiêu thì cũng coi như là trước hết nghe được tin tức hơn nữa, xác nhận một nhóm người, rốt cuộc tiêu giao bọn họ đoàn người cũng không có như thế nào che giấu, nhìn ăn mặc thô ý huyện Thái ra. Đối với cái kia nhĩ ngốc tử như vậy thân thiết đối thươi cười, bọn họ chi gian quan hệ chặt chẽ người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, trong lòng có chút khốt khoảng, rất sợ bị bọn họ thấy, một đôi chân nhỏ vội vàng rời đi, hoàn toàn quên mất, trong nhà hai cái tiểu nữ nhi đối chuyện này sẽ như thế nào lựa chọn, trước tiên đi vào đó là tiêu nhĩ sinh trong nhà, tiểu muội không nên gấp gáp, tiêu nhĩ sinh nhếu mày, trừ một hồi lâu. Thúc Lã Sở thẳng đến hắn bốn phía đều bị xương khói lợn lơ khi, mới dừng lại, vất tay xua tan, chấn an ánh mắt nóng nóng Triệu Tiêu thị, "Ngươi phải nhớ kỹ, kia chuyện cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ." Lại nói, mặc dù hắn là huyện lệnh công tử, cũng không thể đủ ở không có chứng cứ dưới tình huống thì ý oan ổn người. "Triệu Đức đều không có lo lắng, ngươi lo lắng cái gì?" Vừa nghe Tiêu nhị xinh nói, Triệu Tiêu thị tâm hơi hơi an ổn, nhị ca nói được là ta chỉ là không nghĩ tới. Kẻ nhị ngốc tử thế nhưng sẽ có như vậy tốt tạo hóa. Ta bà cái nhi tử, cái nào cũng so với hắn hảo, kia huyện lệnh công tử như thế nào liền nguyện ý cùng một cái ngốc tử kết giao, ta thật sự là tưởng không rõ, lão tứ do so với kia ngốc tử hảo đến cũng không phải là một đính điểm. Lời này tiêu nhị sinh nhưng thật ra gật đầu tán đồng, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, tiểu mụi, chỉ sợ này huyện lệnh công tử coi trọng chính là hắn ngốc. Lúc này, hắn cũng có chút hối hận, khuyến khích đại ca làm như, về sự tình, tuy nói hiện tại trong huyện mặt gió em sóng lặng, chính là, tổng cảm thấy bất an. Đương nhiên hắn không có đem việc này nói cho triệu tiêu thị. Chỉ là, tiểu muội nhà các người lão tam là chuyện như thế nào. Ta nhìn hắn cùng lão tứ quan hệ không tốt lắm, từ dọn đến nhà mới sau, nhưng thật ra cùng lão nhị ra đi được gần, này nhưng không tốt, rốt cuộc bọn họ mới là thân huynh đệ. Cuối cùng một câu tiêu nhị xin nói được rất nhỏ, chỉ sợ chỉ có bên người triệu tiêu thị mới có thể. Đủ nghe được rõ ràng, nếu là kia tam huynh để chi gian có cái gì khoảng cách, tiểu muội ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý, bằng không, chế diệu sẽ chỉ là người khác, đặc biệt là đã chết vị kia. Vừa nghe tiêu nhị xin nói như vậy, triệu tiêu thị mặt tức khắc liền vặn vẹo lên, nàng là đang nằm mơ, cho dù chết, ta cũng muốn nàng không được an bình, muốn xem ta chê cười, môn đều không có. Trong mắt bắn ra âm ngoan làm nhân tâm kinh, hai tay bắt lấy lưng ghế, như vậy dùng sức, hận không thể, có thể bẻ tiếp theo khối tới. Bất quá, hiện tại, lão nhị chỉ sợ là muốn phát đạt. Tiêu nhị sinh nói ra lời này chính mình đều là lòng tràn đầy không muốn. Bất quá, đối phương là huyện lệnh công tử nói, hắn cũng là bất lực, tiểu muội ta là ngăn cản không được. Chẳng lẽ đây là ý trời? Một chút biện pháp đều không có sao. Triệu tiêu thì chưa từ bỏ ý định mà nhìn tiêu nhị sinh, đã từng ở nàng trong mắt đại ca, nhị ca là không gì làm không được. Hiện giờ cẩn thận nhìn, nhị ca phát gian cũng có đầu bạc, vừa mới thở dài làm nàng trong lòng căng thẳng. Cũng có chút hoảng loạn, nếu là đã không có đại ca, nhị ca, nàng nên phải làm sao bây giờ? Chính là, muốn cho nàng chớ mắt mà nhìn kia ngốc tử phát đạt, qua hạnh phúc nhật tử, nàng thật sự chịu không nổi, cho nên mới sẽ có như vậy may mắn vừa hỏi. Ít nhất hiện tại không có. Tiêu nhị xinh lắc đầu, không đành lòng xem triệu tiêu, thì kia một đôi chờ mong ánh mắt xuất hiện thất vọng thần sắc. Tiểu mụi, người trước làm ta ngẫm lại, có. Lẽ sẽ có mặt khác biện pháp? Ơn, bất qua, nhị ca, cũng đừng quá miễn cưỡng. Dần không cùng quan đấu những lời này nạn vẫn là minh bạch Nói xong lời này, triệu tiêu thị miệng có chút phát khổ Đối với đã từng tham tiêu đãi nhà kia một chút của hồi môn mà đem như vậy Một cái tai họa cưới vào cửa, làm triệu ngốc tự thoát ly chính mình khống chế Sớm đã không biết hối hận bao nhiêu lần Ta biết, tiêu nhị sinh gật đầu, tiểu mụi, nghe ta nói Hảo hảo mà giáo dục người nhi nữ, bọn họ mới là Người nữ người sau hy vọng Nghĩ chính mình ba cái nhi tử mấy ngày nay đối hắn đạm mặt thái độ Hắn trong lòng cũng không phải không khổ sợ. Cũng biết bọn họ muốn chính mình không đi quản thiểu muội nhưng hắn như thế nào có thể làm được đến. Triệu tiêu thì gật đầu, lúc này đây lại không có đem tiêu nhị xin nói để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, nàng mấy cái nhi nữ đều là cái đỉnh cái hảo, vô luận là diện mạo vẫn là nhân phẩm thượng kia ở trong thôn, cũng là xếp hạng phía trước, cho nên nàng rất là không cho là đúng, ngẫm lại. Trừ bỏ lão nhị, nhà bọn họ phân ra cũng coi như là khó được hòa bình. Kia cũng đã nói lên bọn họ huynh đệ mấy cái chi gian cảm tình thực hảo, không cần chính mình nhọc lòng. Lý đại ca, ngô đại ca, chúng ta này thu hoạch đến cũng không sai biệt lắm, các ngươi còn muốn hướng bên trong đi sao? Lại đi đã có thể nguy hiểm. Nhìn sọt không ít con mội, không phải tầm thường gà rừng, thỏ hoang, rất nhiều đều có thể đủ bán không ít bạc, huống chi ngô đại ca nơi đó còn. Có một đầu rã lọc, bị lý đại ca một mũi tên bắn trúng đầu, không như thế nào xuất huyết, giá lông bảo tồn cho hết hảo, tâm khẳng định giá trị không ít tiền, không nghĩ tới lý đại ca nhìn gầy yếu, sang thú công phu so với chính mình. Thậm chí do ngô đại ca cái này bộ đầu đều còn muốn ảo, thật sự là lệnh triệu giữ đạo hiếu có chút kinh ngạc. Nhìn hai người tựa hộ còn không có tầng hứng, có tiếp tục hướng núi sâu đi xu thế, triệu giữ đạo hiếu vội vàng nói. Lúc này đây tiêu giao cũng không có ra tay. Nạn nhân đến ra tới, Lý Thanh Ninh công phu không tồi, tuy nói nạn có thể đánh thắng được hắn, cần phải giấu giếm được hắn đôi mắt lại là không dễ dàng. Sớm ta quyết định an tâm làm nông vụ thời điểm, tiêu giao liền không tính toán bại lộ chính mình biết công phu chuyện này. Bởi vậy, dọc theo đường đi liền chích chút rau dại hoặc là nàng nhận thức dược liệu, bởi vì đã mau bắt đầu mùa đông, nàng trong rổ chỉ có hơi mỏng một tầng. Triệu huynh đệ, hiện tại sắc trời còn sớm, cách cơm chưa thời, gian còn có điểm thời gian, thật vất vả đi vào nơi này, hiện tại liền trở về, có thể hay không quá đáng tiếc. Lý Thanh Ninh dừng lại bước chân, nhìn Triệu Dữ Đạo Hiếu, nguy hiểm sợ cái gì, này không có ta và ngươi Ngô đại ca sao, yên tâm, chính là đụng tới lão hổ cũng không cần lo lắng. Đối với chính mình công phu Ôn hòa Lý Thanh Ninh trong mắt khó được toát ra tự tin thần thái. Ta biết, chính là, Lý Đại Ca cùng Ngô Đại Ca quá lợi hại. Lại đi xuống, con mồi cũng không địa phương trang, ta. Cùng Ngô Đại Ca lấy không được. Triệu giữ đạo hiếu chỉ vào chính mình sọt, lại ý bảo Lý Thanh Ninh nhìn về phía Ngô thiền Theo sau lại cảm thấy như vậy đối Lý Thanh Ninh nói không tốt lắm. Tiếp theo bổ sung nói, Lý Đại Ca nếu là thích, chúng ta có thể buổi chiều lại đến. Nãy phiến sơn rất lớn, có rất nhiều nhập khẩu, lần sau liền từ một cái khác nhập khẩu vào núi Triều giữ đạo Hiếu sẽ nói như vậy, hoàn toàn là tham chiếu lúc ban đầu cùng tiêu giao vào núi khi biện pháp. Lý Thanh Ninh nhìn, nhịn triều giữ đạo Hiếu, lại nhìn nhịn Ngô Thiên, xác thật như đối phương theo như lời, theo sau đem tầm mắt chăm chú vào tiêu dao trong rổ, nàng trong rổ còn dùng không, lại nói, đại nha sức lực lớn đâu, làm nàng dọn con mồi cũng có thể. Đến nỗi chính mình, Lý Thanh Ninh là tuyệt đối không có nghĩ tới, hắn chỉ phụ trách săn thú, đến nỗi con mồi xử lý vấn đề, tuyệt đối không ở hắn sửa xét trong vòng. Ngươi thật đúng là vị hạo ca ca. Tiêu giao chấm chọc mà nói, giữa chưa còn có nghĩ ăn ta. Làm cơm, nếu mệt đến ta, các ngươi mấy nam nhân liện chính mình giải quyết. Đến, một câu, làm lý thanh Ninh tử không còn có biện pháp. Thôi, trở về liền trở về, ngô thiên. Lưu lại chúng ta hôm nay muốn ăn, mặc khác ngươi bắt được trấn trên đi đổi bạc. Coi như chúng ta mấy ngày này hỏa thực phí. Thấy triệu giữ đạo hiếu muốn mở miệng, trên thực tế từ vẻ mặt của hắn là, có thể đủ nhìn ra tới hắn muốn nói cái gì, đơn giản chính là bán con mồi phân bạc, rồi, ngô thiên. Thực mau đoàn người liền về tới triệu ra, ngô thiên ở sọt chọn lửa nhặt, lưu lại Lý Thanh Ninh cùng hắn thích ăn, tiêu giao ngẫu nhiên cũng cắm thượng hai câu, lưu lại một bộ phận chính mình cùng triệu giữ đạo hiếu muốn ăn. Lúc sau, nhìn ngô thiên lên ngựa, mọi người đều cười, kiêu uy phong lẫm lẫm cao đầu đại mã, ngô thiên lên ngựa tư thế cũng thực sạch sẽ lưu lư Chỉ là, hắn trên lưng sọt như thế nào đều có vẻ có chút quỷ dị, nhưng thật ra ngô thiên một chút cũng không cảm. Thấy có cái gì, sọt hắn không phải lần đầu tiên bối, cưỡi ngựa đồng dạng cũng không phải lần đầu tiên. Ngô con mỗi hắn hồi sang thú thời điểm cũng đã đã làm rất nhiều lần, thật là không phải nói mặt sau người có cái gì buồn cười, rồi ngựa vung, động tác nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, cô ra, nếu là nhị thiếu ra muội muội cho dù là nhận, sừng hô cũng là muốn thay đổi, đối với bốn người tiến sân liền vội vàng xử lý hôm nay thu hoạch Quả mận là đến bây giờ mới tìm được mở miệng cơ hội, vội vàng. Tiến lên, trong nhà có khách nhân, triệu ra ngủ cô nương, lục cô nương đã tới đã lâu. Vừa nói chuyện, còn biên trí, và lúc này đã đứng ở nhà chính cửa hai cái trang điểm đổi mới hoàn toàn. Ở quả mận trong mắt cũng liền giống nhau triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ hai tỷ mùi. Ha ha, tiêu dào cười nhìn Lý Thanh Ninh, ca ca, không nghĩ tới người Mỹ lực thật đúng là không tồi, nhìn một cái cách nàng hai cái, người ở cắt nàng trong mắt chỉ sợ cũng tương đương với ông mật trong mắt đóa hoa, khớp. Không chờ nổi mà muốn thải ngươi. Người nhà đầu này có phải hay không đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Lý Thanh Ninh đồng rạng không ngoại lệ. Bất quá, trong lòng vẫn là hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc lần trước hắn ra chính là đem nói đến rõ ràng. Xem ra này triệu ra cô nương ra mặt còn không phải giống nhau hậu. Theo sau trong lòng lại là cười. Cũng là, có thể làm ra như vậy tương đương với tự tiếng chậm tịch như vậy. Sự tình cô nương ra mặt như thế nào xem mỏng, khóe mắt nhìn. Triệu giữ đạo hiếu vẻ mặt bất đắc dĩ, phát hiện nàng như vậy, mùi mùi không có chút nào muốn bị kê nhà mình tướng công ý tứ, triệu huynh đệ, ngươi cũng đừng lo lắng, có lẽ các nàng là thật sự có chuyện muốn tìm các ngươi, nhìn ta này thân quần áo, cũng không thích hợp gặp khách, ân, nhìn này vội đến, một buổi sáng đều mệt chết, quả mận, mau đi số ít, thiếu ra ta muốn tắm gội thay quần áo, hát <cười> hát, như vậy là có thể đủ tránh thoát, kia tiểu cô nơn dây dưa, là, thiếu ra, quả mận trả lời là đồng dạng vui sướng, thực cũng không nhìn xem các nàng là cái gì sinh ra, lại cái gì bản lĩnh hấp dẫn nhà bọn họ như vậy xuất sắc thiếu ra đôi mắt, muốn đương chính mình ra thiếu nại nãi, tương lai huyện lệnh phu nhân, sao có thể, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, môn đều không có. Vì thế, ở Triệu Tư Hiền cùng Triệu Tư Tuệ ấp ủ đã lâu, đang muốn cùng Lý Thanh Ninh hành lễ là lúc, liền nhìn Lý Thanh Ninh đưa bọn họ trở thành không khí, ở cửa thay đổi giày, lập tức mang theo hạ nhân trợ, về phòng, hai người đều có chút choáng váng. Bất quá, một cái vốn là không có báo quá lớn hy vọng, một cái sớm đã có trong lòng chuẩn bị, dù sao người còn ở nơi này, các nàng có rất nhiều thời gian. Nhị ca, nhị tẩu, hại tỉ mùi rất có ăn ý mà đi ra nhà chính, đối với trong viện hai người kêu lên. Ân, tiêu do mang theo nhạc nhạc tươi cười gật đầu, ngốc tử, ta đi trước phòng bếp nấu nước, người trực tiếp đón hai vị muội muội nhớ rõ một hồi tới hỗ trợ, trên mặt đất như vậy nhiều ta một, người khẳng định xử lý không hết. Nếu ngốc tử đối này người một nhà đã xem như không có gì cảm tình, như vậy, nàng cũng không cần ở ủy khuất chính mình, lại nói, nông thôn, nơi nào như vậy nhiều đạo đạo, liền tính này hai người là nàng tiểu cô, cũng sẽ không bởi vì các nàng nói tới, liền cái gì cũng không làm, chuyên môn hầu hạ hai người. Ân, mau đi đi, ta một hồi liền tới. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu nói, nghĩ đến tiểu yêu đã từng làm món ăn thôn quê, liền không khỏi chảy nước miếng, cười. Nói, đến nỗi ở triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ trong mắt. Này tiêu đại nha là một chút cũng không có đem các nàng để ở trong lòng ý tưởng, triều dự đạo hiếu là hoàn toàn không có. Ngũ muội, tiểu muội, thẳng đến tiêu giao bóng dáng biến mất ở trong phòng bếp, triều dự đạo hiếu mấy hơi hơi thu liễm tươi cười, bất quá, thái độ rất là nghiêm túc mà nhìn hai cái muội muội các ngươi có chuyện gì sao? Vừa rồi các ngươi cũng thấy được, mấy ngày này nhà của chúng ta có khách nhân, không có thời. Giang triều đại các ngươi, nếu là không có việc gì nói, các ngươi liền về nhà đi, mặc dù là không có nhiều ít cảm tình. Triệu giữ đạo hiếu cũng làm không ra cái gì quá phận sự tình tới, chỉ cần hắn cùng tiêu giao không có đa chịu chân chính thương tổn, hắn tuyệt đối đa số thời điểm tình thế làm đều là xuất phát từ hảo tâm, lúc này đây đồng rạng là như thế, hắn biết tiểu muội tâm tư, vừa mới lý đại ca thái độ đã thực rõ ràng, tiểu muội nhất định minh bạch, hắn nói như vậy cũng là uyển chuyển mà. Nói cho tiểu muội không cần ở si tâm vọng tưởng, lý thanh ninh không phải hắn có thể trao cao được với, nhưng mà, triệu giữ đạo hiếu sẽ không biết luyến ái người đặc biệt là tiểu nữ sinh đó là Không có lý trí mà nói, chỉ số thông minh cạn là không có offline, ai làm hắn lần đầu tiên liên ái liền thành công, triệu tư tuệ tâm tịnh hắn lại như thế nào sẽ minh bạch. Nhị ca, người sao lại thế này? Chúng ta đợi người lâu như vậy, chẳng lẽ chính là vì đuổi chúng ta đi sao? Triệu tư hiền là trước, hết chịu không nổi, đối với triệu dự đạo hiếu hét lên, ta trở về nhất định sẽ nói cho cha mẹ, nói người khi dễ ta, đến lúc đó ta xem người làm sao bây giờ. Lời tuy nhiên là nói như vậy đến. Chính là đôi mắt lại là dừng lại ở trong sân mới mẹ con ngồi thượng, phân ra, thức ăn là hảo một ít, chính là so sánh với tam ca cùng tứ ca trong nhà, đại ca, đại tẩu liền tính là keo kiệt thật sự, mỗi lần theo chân bọn họ nhắc tới khởi, bọn họ liền nói, bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng, lại quá 2 năm, đại cháu trai liền phải đi học đường, đến tồn chút tiền, cha mẹ vốn định nói cái gì đó, nhưng vừa nghe đại ca đại tẩu lời này, cũng ngầm miệng, thế nhưng sẽ cảm thấy đại ca đại tẩu bọn họ nói rất có đạo lý. Chính là, đại cháu trai muốn đi học, cùng các nàng có cái gì quan hệ, chẳng lẽ còn muốn các nàng ăn mặc cần kiệm không thành. Ngủ muội người nếu là thích, triệu dự đạo hiếu không lưng, nhặt một con to mọng gà rừng, tìm tới một cái rũ bỏ vào đi, đưa cho triệu tư hiền, mang về, liện nói là, ta hiếu kính cha mẹ, làm đài tẩu hầm ăn. Triệu tư hiền vui dạo dựt mạch tiếp được. Kiên nặng chịu trọng lượng, tuy nói bất mãn muốn như vậy nhiều người cùng nhau chia sẻ, nhưng này cũng coi như là bạch được đến, liền không so đo, đa tạ nhị ca, tiểu mụi, chúng ta trở về đi. Ta không quay về. Triệu tư hiền cắn chặt môi, thấp đầu đột nhiên nâng lên, ánh mắt kiên định mà nhịn triệu giữ đạo hiếu, chạm vào, một tiếng, quy dập xuống trước mặt hắn, nước mắt phát phát đi xuống giấc, nhị ca, ta cầu. Xin ngươi, ngươi giúp giúp ta, ta thật sự là không có cách nào, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tiểu muội, ngươi làm gì vậy, mau chút lên, cái dạng này giống cái gì?" Triệu giữ Đạo Hiếu bị dọa đến lụi lại một bước, chợt bừng tỉnh, nhịn Triệu Tư Tuệ kia trưng mang nước mắt đáng thương hè hề, hề khuôn mặt nhỏ, không khỏi có chút mềm lòng, vội tiến lên muốn đi đem nàng nâng dậy tới, chỉ là Triệu Tư Tuệ hiển nhiên là một chút cũng không phối hợp. Khóc lóc nói, "Nhị ca, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy." Hai mắt đẫm lệ mông lông mà nhìn chằm chằm Triệu giữ Đạo Hiếu, trong lòng lại hơi hơi phát hỉ, vô luận nhị ca như thế nào biến hắn mềm lòng tính tình vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Triệu giữ Đạo hiếu mềm lòng đồng thời lại cảm thấy có chút bực bội, như vậy nháo đi xuống, nếu là bị trải qua người nhìn đến, giống cái gì? Tiểu muội thanh danh còn muốn hay không? Vậy ngươi trước lên, nói là sự tình gì? Bằng không, ta như thế nào đáp ứng ngươi? Triệu giữ Đạo hiếu mày nhăn. chặt, không phải không thể đủ đem tiểu muội nâng dậy tới, chỉ là nếu là ngành tới lời nói, thương đến tiểu muội cũng không tồn, lại nói, tiểu muội nếu là ở chính mình trong viện xảy ra chuyện gì, Hắn hoàn toàn không thể đủ tưởng tượng, triệu ra kia một đám người sẽ như thế nào lan lộn, hảo đi, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy chính mình là thật sự có chút sợ hãi thấy quê quán người. Nhị ca, ta vừa mới nghe được, Lý công tử kêu ngươi mùi phu, kêu nhị tẩu mùi muội triệu tư tuệ biên chảy nước, mắt biên đọc từng chữ rõ ràng mà nói, xuyên thấu qua nước mắt nhìn nhị ca sắc mặt đại biến, hiển nhiên là không muốn hỗ trợ, vội vàng nói, nhị ca, ta chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành Lý đại ca chính thức. Chỉ cần có thể quá cùng lý đại ca ở bên nhau, cho dù là gì nương, cùng phòng ta đều nguyện ý, nhị ca, ta cầu xin ngươi, ta là thật sự thực thích hắn, nếu là không có hắn, ta khẳng định sống không nổi. Vừa nghe triệu tư tuệ nói như vậy, triệu giữ đạo hiếu mặt càng ngày càng đen, còn hảo. Tiểu muội luôn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, nếu là giống ngủ muội như vậy lớn giọng, chỉ sợ rất nhiều người đều nghe thấy được, ngươi cầm miệng cho ta, tiểu muội ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta đã sớm nghe nói qua lý đại ca nhà bọn họ là không cho phép ph Chỉ có thể có một người chính thức, Lý Đại ca về sau là Vĩnh Sương huyện huyện lệnh, hắn chính thức đó là về sau huyện lệnh phu nhân, tiểu mụi, ngươi cảm thấy ngươi xứng đuôi sao? Ở trong phòng cùng trong phòng bếp Lý, Thanh Ninh cùng tiêu dao đồng dạng chú ý trong viện tình hình, vừa nghe Triệu giữ đạo Hiếu nói như vậy, bọn họ trong lòng một trận kiều rên, Triệu huynh đệ, ngươi này cũng quá thành thật đi, cho rằng như vậy là, có thể đủ làm cái kia lúc này đã lý trí toàn vô cô nương Thanh tỉnh sao? Sẽ không, chẳng lẽ ngươi không có thấy kia quỳ cô nương trong mắt trợt lué mà qua ánh sáng sao? Kìa nói quan còn có một cái tên, kìa đó là giả tâm. Nhị thiếu ra, này lục cô nương cũng thật không biết xấu hổ, biết. Rõ triệu ra tâm tư đơn giản, người lại thành thật, mới có thể như vậy không kiêng nể gì, thật là đáng giận. Quả mận ở một bên mở miệng nói, nếu là triệu ra thật sự đáp ứng rồi, nhị thiếu ra, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Kìa dù sao cũng là triệu ra thân mội tử ha Haha, quả mận, này người liền không rõ, ta này mỗi phu có đôi khi thành thật đến liền cùng ngốc tử không có gì khác nhau, nhưng hắn trong lòng minh bạch đâu, Lý Thanh Ninh cười nói, hắn sẽ không đáp ứng, hắn biết lòng ta. Lệnh ra người hầu, cha mẹ cũng là nô tài, bất quá, bọn họ đối quả mận thực hảo, cho dù là hiện tại chính mình kia nguyệt bạc so cha mẹ đều nhiều, còn trở thành gì thiếu ra bên người gã sai vặt gia mẹ cũng không có nửa điểm thay đổi, càng không có giống này lục cô nương như vậy, dùng như vậy biện pháp bức bách chính mình, nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Ninh, nếu thiếu ra đối chiếu cô gia như vậy hảo, như thế nào sẽ tùy ý hắn bị khi dễ. Yên tâm, việc này không tới phiên ta xuất đầu, ta cái kia, Mùi mùi sẽ làm Triệu Tư Tuệ hối hận nàng hôm nay hành vi. Lý Thanh Ninh lão thần khắp nơi mà nói. Quả mừng sững sốt, nghĩ tiểu thư tươi cười, đánh một cái run run, thật là khủng khiếp. Sự thật cũng xác thật như Lý Thanh Ninh xử liệu như vậy. Ở trong phòng bếp Tiêu giao là đem Triệu Tư Tuệ nói nghe được rõ ràng, Thư Tơ Đạo Truy bị tạo thành hồi, cười lạnh một tiếng, "Triệu Tư Tuệ, vốn dĩ ta còn có chút lý giải ngươi là cái Lâm vào mối tình đầu tiểu cô nương, chính là hiện tại, nếu ngươi như vậy, tưởng tiếng Lý Gia Môn, ta không ngại cho ngươi ra chủ ý, Tương Đương Nghi Nương, cùng phòng, liền nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh." Trong viện, Triệu Tư Tuệ bởi vì chịu giữ đạo hiếu nói khóc đến càng thêm lợi hại, "Nhị ca, ta cũng biết ngươi nói đúng, ta cũng muốn quên Lý công tử, chính là ta làm không được." Mấy ngày nay tới giờ, vô luận ta làm cái gì, ăn cơm, ngủ tưởng tất cả đều là Lý Công Tử Bộ Giang, ta có thể làm sao bây giờ? Nói nữa, ta biết ta sinh ra ở hạnh hoa thôn, là một. Cái nho nhỏ thôn cô, không xứng với Lý Công Tử như vậy dòng rõi, nhưng là, này cũng không phải, tuệ là càng nói càng hăng say, cũng không chê trèo giữ đạo hiếu ống quân thượng dính buồn đất, hai tay căng tay ôm hắn cẳng chân, khóc lóc kể lệ, cái kia thống khổ. Thật là làm người nghe rối lệ, người nghe thương tâm, chỉ là, thân là đương sự chịu giữ đạo hiếu lại là một chút cũng không có như vậy cảm giác, ngược lại đeo may càng nhăn càng chặt, ngạnh xinh xinh mà ngăn chặn đá văng ra bên chân người xúc động, tiểu muội người nếu là thật sự phi lý công tử không thể, không có hắn liền sống, không nổi nói, làm nhị ca cũng không có cách nào, người hẳn là biết, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta tên ngốc này, nhưng không có cách khi bản lĩnh. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng không khỏi dơ lên tự diễu tươi cười. Gần chính là như vậy một cái tươi cười, lệnh xem diễn Lý Thanh Ninh quyết định phải hảo hảo, mà cấp triệu tư tuệ một cái giáo huấn mà tiêu giao càng là bởi vì nụ cười này, đem nạn vốn dĩ chợt lé mà qua kế hoạch lại ra tăng vài phần, vô hắn, này tươi. Cười thật an tĩnh, ngay cả trong đó tự diễu đều không phải thật rõ ràng, nhưng khi trong mắt để lộ ra tới bi thương, đau kịch liệt, lệnh hai người nhìn tâm đều đi theo khó chịu, lại hồi tưởng hắn phía trước sinh hoạt Hai người mới hiểu được, triệu giữ đạo hiếu cũng không có quên những cái đo thống khổ, hắn chỉ là lựa chọn vui lấp, không đi sô đồ, càng tốt mà đi qua hiện tại cùng về sau sinh hoạt, nhưng như vậy, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn sẽ không khó chịu, ở kích phát mạc một chút. Và, trần trong lòng bị che giấu miệng vết thương khi, sẽ càng đau. Nhị ca, người như thế nào có thể mặc kệ ta, người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Triệu tư tuệ sửng sốt một chút, có thể tưởng tượng đến chính mình tương lai, nàng không thể không như thế, chỉ cần nhị ca gật đầu đáp ứng rồi. Nàng cơ hội liền sẽ so mặt khác cô nương lớn hơn một chút Ta cũng không có yêu cầu nhị ca làm ta gã cho Lý Công Tử Ta chỉ là hy vọng nhị ca có thể làm ta cùng Lý Công Tử có càng nhiều Ở trung thời gian Hy vọng có cơ hội này làm ta càng thêm hiểu biết Lý Công Tử Nhị ca như vậy đều không được sao Con mẹ nó nghe được triệu tư tuệ nói Tiêu giáo lại lần nữa bóp gãy đã thực đoạn đào trùy Này triệu tư tuệ khi nào học được này đó Thâm tình như vậy đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời Thực hảo, triệu tư tuệ, ngươi còn một hòn đá ném hai chim, lợi dụng ngốc tử diễn kịch cấp Lý Thanh Ninh xem, tuy nói ngươi này một con chim tuyệt đối bắn không trúng, vô luận Lý Thanh Ninh có hiểu hay không ngươi dụng, tâm, hắn đều sẽ không bị ngươi cảm động. Tiểu mụi, không có khả năng, ngươi ở chỗ này muốn đắc hơn lâu, muốn khóc bao lâu, ta đều mặc kệ ngươi. Nói xong, khom lưng, dùng sức đem chính mình chân tránh thoát ra tới, triệu giữ đạo hiếu nhìn quy trên mặt đất triệu tư tuệ, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Người nếu là thật sự sống không nổi ta cũng không có cách nào, người nếu thật muốn dùng dây thừng chấm dứt chính mình, ta không có gì có thể tặng cho ngươi, một bộ quan tài vẫn là cấp đến tức giận. Đến, nói xong, xoay người, sửa sang lại con mồi, bắt được tới gần phòng bếp vị trí, hít sâu một hơi, đi đến phòng bếp, tiểu yêu, thủy khai không có, ta chuẩn bị giết. Khai, tiêu giao cười nói, trong viện triệu tư tuệ choáng ván, nhìn nhị ca cầm sạch sẽ bùng cùng dao nhỏ, cấp con mồi lấy máu, không bao giờ để ý tới chính mình. Đột nhiên hận lên hiện giờ còn có thể đủ thản nhiên thu thập con mồi nhị ca Phải biết rằng, trước khi ở triệu ra, đối nhị ca tốt nhất chính là chính mình, nàng như Thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đều như vậy cầu hắn Hắn thế nhưng còn cự tuyệt, quả thực giống cha mẹ nói như vậy là cái bạch nhãn lan Sớm biết rằng, khi đó chính mình nên cùng người trong nhà giống nhau Khi dễ hắn, hoặc là hắn còn sống không đến hiện tại Nhị thiếu ra, này xem như sao lại thế này Nô tài như thế nào có chút xem không hiểu Quả mận xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngồi dưới đất, như của nhu nhật khám liền tiểu cô nương, lại nhìn phòng bếp biên lưu loát thu thập con mồi. Triệu cô ra, trên mặt đã không có vừa mới lệnh người khổ sở biểu tình, thận xác nghiêm túc mà làm chính mình sự tình, phản phức vừa mới kia một mạng chỉ là hắn ảo giác giống nhau, cho nên hắn nghi hoặc hỏi ra tiếng tới. Lý Thanh Ninh dùng cây quạt đánh một chút quả mận cái chán, người hiện tại còn không rõ vì cái gì ta sẽ đối triệu huynh đệ như vậy, thành thật người nhìn với con mắt khác sao? Ở nông thôn, thành thật người không ít, tính tình thẳng người cũng rất nhiều, dạng dị chịu khổ nhọc. Ta đồng dạng gặp qua không ít, nhưng người có gặp qua mấy cái, giống triệu huynh đệ người như vậy, từ nhỏ bị không công bằng đối đãi thương tổn hắn sâu nhất chính là hắn thân nhất người. Ta đã từng điều suy nghĩ, 10 năm trước khi 2 năm tai họa, vẫn là tiểu hài tử triệu huynh đệ lạ như thế nào ở trạng ngập giả thú, trong núi vượt qua. Quả mận, người có thể tưởng tượng sao? Quả mận lát đầu, hắn tuy là nô tài, cha mẹ đối chính mình thực hảo, lại theo cái hảo chủ tử, ít nhất hắn sinh hoạt là không có nhiều ít thống khổ, chỉ là ta biết người ý tứ, thay quả mận trong mắt nghi hoặc càng sâu, Lý Thanh Ninh nhìn sân bên ngoài, tiêu đại nhà hướng trong buồn đến nước sôi, chịu giữ đạo hiếu cười đến vẻ mặt hạnh phúc mà ở rút gà rừng mau, có chút đại gia tộc hài tử sớm đã thói quen lục đục với nhau, hoặc là bọn họ chịu khổ càng sâu, bất quá, quả mận, người thấy không có. Có ai có thể bởi vì một đến điểm việc nhỏ liền cười đến như vậy hạnh phúc? Triệu huynh đệ trong mắt không có hận, vô. Luận là nói chuyện, làm việc, ngay cả biểu tình, đều là mang theo độ ấm, mùa xuân độ ấm. Này phỏng trừng cũng chính là như vậy không khéo tiêu đại nha, mặc dù biết triệu huynh đệ như vậy phiền toái thân nhân. Không rõ, quả mận là càng nghe càng hồ đồ, nói chuyện, làm việc có thể dùng độ ấm tới hình dung sao. Hắc <cười> hắc, bất quá, tiểu nhân cũng cảm thấy triệu cô gia thực hảo. Nghĩ quả mận lại bổ như vậy một câu, đến nỗi hảo tại nơi nào, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, không rõ liền không rõ. Ngươi chỉ cần hảo hảo địa học, người tồn tại chính là phải hướng trước xem, đi rồi, Lý Thanh Ninh cũng không biết chính mình vì sao, cũng sẽ giống tam đệ như vậy nói ra như vậy một tịch toan lời nói tới, thiếu ra ta muốn tắm giữa, ngươi còn không đi nước ấm, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy, và tà kia đã nha mùi mùi cùng chịu mùi phu hỗ trợ không thành, không trông cậy vào, nơi nào có thể trông cậy vào được với. Quả mừng nghe xong lời này cũng vui vẻ, may mắn thiếu ra đi nơi nào đều sẽ mang theo chính mình, nếu không nói, ở tiểu thư cùng cô gia đều không lo thiếu ra là khách nhân dư tình huống, thiếu ra nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm kẻ hai vị cô nương. Ra mặt thật hậu, Triệu cô gia đều nói được như vậy rõ ràng, còn không rõ, cũng không nhìn xem chính mình cái gì diện mạo, cái gì xuất thân, liền làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình tới, này ra mặt cũng quá dài đi, quản các nàng như vậy nhiều làm cái gì? Nhớ kỹ, chúng ta là khách nhân Lý Thanh Ninh nhàng, nhạt mà liếc lết mắt một cái trong viện ngồi như cũ không có đứng dậy triệu tư tuệ, trong lòng oán trách đại ca là cái gì tốc độ, này cũng quá chậm điểm, đem người biểu tình thu hồi tới, chúng ta đi ra ngoài, là, nhị thiếu ra, quả mận lần này nhưng thật ra cung kính mà nói, đem hắn vừa rồi chừng đến tròn vò đôi mắt thu lên, biến thành cười tủm tiệm gã sai vặt bộ dáng, đi theo Lý Thanh Ninh bên người, Lý công tử, triệu tư tuệ vốn là tính toán liều mạng, bất quá, nghĩ đến nhị ca vừa mới. Nói Lý Công Tử muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nàng lại cảm thấy không cần phải như thế sốt ruột, nhưng bị nhị ca như vậy kiên quyết mà cử tuyệt, lại không có thể cùng Lý Công Tử nói thượng một câu, nàng là vô luận như thế nào cũng không cam lòng rời đi. Vì thế, ở Lý Thanh Ninh xuất hiện ở trong sân thời điểm, triệu tư tuệ một đôi hai mắt đẫm lệ lập tức liền thả ra bóng lưỡng quan mang, đứng dậy, tưởng hướng tới Lý Thanh Ninh nhào qua đi, lại bởi vì ngồi lâu lắm, nhưng thật ra hai chỉ cẳng, chẳng có chút tê dại, chân chính mà ngã ngồi sẽ trên mặt đất Chớ mắt mà nhìn cách chính mình không đến hai mét xa Lý Thanh Ninh, từ chính mình trước mắt đi qua, hướng tới nhị ca nhị tẩu phương hướng mà đi. Lý công tử, này một tiếng, kêu đến cái kia truyền miễn, thê lương, làm quả mận chân trái vướng ngã chân phải, không có té ngã, lại lão đảo vài bước. Theo sau vạn phần kính nể mà nhìn mặt không đổi sát Lý Thanh Ninh, vẫn là nhà hắn thiếu ra lợi hại. Đại nha mùi Muội yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lý Thanh Ninh nhìn tiêu dao cùng triệu giữ đạo hiếu hai người vây quanh một cái không nhỏ bồn gỗ, bốn con tay không ngừng mà đem con mồi ngâm ở nước sôi chung, ở không sai biệt lắm thời điểm vớt lên, động tác nhanh chóng rút bao, làm được cái kia khí thế ngất trời, xem đến hắn đều có chút tâm ngứa, ngồi sổm tử, không tốt lắm nghe hương vị làm hắn hơi hơi nhăn lại lông mày tới. Thanh Ninh ca ca, người có thể hay không không cần kêu ta đại nha muội muội người có thể kêu ta tiêu dao cũng có. Thể trực tiếp kêu ta muội mùi, cảm ơn. tiêu dao trắng mắt Nói chuyện, trong tay động tác lại là nửa điểm cũng không có tạm dừng. Nhưng ta liện thích kêu ngươi đại nhà mùi mụi, thật tốt nghe, nhiều đáng yêu, Lý Thanh Ninh ôn hòa mà nói, thái độ rất là nghiêm túc. Cùng hắn theo như lời ra tới nói là một chút cũng không phù hợp, vén tay áo lên, đang muốn tham dự trong đó. Lý Đại ca, không cần, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, không phải muốn tắm giữa sau. Nước ấm đã thiêu hảo, chúng ta nơi, này một hồi thì tốt rồi. Triệu giữ đạo hiếu vội vàng ngăn cản nói, Lý Thanh Ninh nhướng mày. Nhìn bọn họ hai người hiện giờ mới thu thập ra hơn một nửa con mồi, như thế nào một hồi thì tốt rồi, không nghĩ làm chính mình nhúng tay cứ việc nói thẳng sao, người như vậy biển chuyển cũng thật làm người xấu hổ A đúng vậy, thiếu ra, tiểu nhân này liền cho người đoan thủy đi. Nói xong, rất sợ Lý Thanh Ninh có nói cái gì nói, lưu đến vào phòng bếp, đảo không phải bởi vì Lý Thanh Ninh sẽ không làm, này đó, ở chỗ này, một ít nhẹ nhàng sống, không dơ sống, bọn họ đều sẽ làm Lý Thanh Ninh tham dự, đến nỗi trừ lần đó ra, ngay cả tiêu giao đều cảm thấy. Giống Lý Thanh Ninh như vậy nhẹ nhàng chọc thế gia công tử, làm những việc này thật sự là kỳ cục, cũng may Lý Thanh Ninh liện tính là có hứng thú, cũng có chừng mực, cũng không sẽ miễn cưỡng. Nếu là Thanh Ninh ca ca không có việc gì hoặc là nhàm chán nói, tiêu giao cảm thấy thân thể của mình đều sắp bị triệu tư tuệ cặp kia ghen ghét, phẫn hận. Đôi mắt chọc thành tổ ông vò vẻ, có thể hay không phiền toái Thanh Ninh ca ca đem ngươi trọc đến phiền toái giải quyết, lúc này đây, kìa Thanh Ninh ca ca bốn chữ, tiêu giao nói được phá lệ trọng. Ha ha, Lý Thanh Ninh đứng dậy, bá một tiếng, mở ra giấy phím, xoáy khí ưu nhã động tác làm Triệu Tư Tuệ càng thêm si mê, đại nha muội muội, ngươi đây là đang trách làm cà ca lớn lên quá anh tuấn sao? Tiêu Dao lại lần nữa trợn trắng mắt, theo sau, không hề để ý tới Lý Thanh Ninh cái này tao bảo. Vùi đầu khổ làm, Lý đại ca, nếu là có thể nói, có thể hay không phiền toái ngươi cùng tiểu muội nói rõ ràng, tuyệt nàng hy vọng. Liền ở ngay lúc này, Triệu dự Đạo hiếu lại mở miệng thỉnh cầu, miễn cho nàng lại cả ngày làm mộng tưởng hảo huyền. Lý Thanh Ninh không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía tiêu giao, đại nha mùi mũi, người nói như thế nào? Là người gây ra sự tình, tự nhiên là người tới giải quyết, hỏi ta làm cái gì? Tiêu giao ngẩn đầu, cho một cái đại đại gương mặt tươi. Cười, đến nỗi Lý Thanh Ninh nghi hoặc, cũng ở tiêu giao cặp kia mắt to được đến đáp án. Nếu là mùi phu yêu cầu, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lý Thanh Ninh ôn hòa tư cười mang lên một tiêu lạnh lẽo, chỉ là triệu huynh đệ. Muốn ta tuyệt lệnh mỗi hy vọng, phóng trừng ta nói chuyện sẽ thật không tốt nghe, đến lúc đó người cũng không nên đau lòng. Ở đây chỉ sợ chỉ có Lý Thanh Ninh, cùng tiêu giao có thể minh bạch Triệu giữ đạo hiếu là, chân chính xuất phát từ hảo ý. Như thế nào sẽ? Triệu, giữ đạo hiếu cười nói. Bên này, Triệu tơ tuệ nhìn từng bước một hướng tới chính mình đi tới Lý Thanh Ninh, ngồi dưới đất nàng, tâm đập bịch bịch. Một đôi mắt dùng tự cho là thập phần thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, kia phản phất bước trên mây mà đến tiên nhân chi tư, kia dơ tay nhấc chân đều có nàng chưa bao giờ gặp qua ơ nhã cao quý, kia tuấn mỹ năm xong dung nhan, ôn hòa đẹp tươi cười, người như vậy, nàng như thế nào có thể không yêu. Triệu Lục cô nương không để ý đến một Bên kinh ngạc trung hàm chứ ghen ghét Triệu Tư Hiền, Lý Thanh Ninh ở Triệu Tư Tuệ một mét chỗ dừng bước chân, cúi đầu nhìn dưỡng khuôn mặt nhỏ Triệu Tư Tuệ, trong mắt không có một tia độ ấm. Đừng trang, người về điểm này tiểu tâm tư ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Lý, Lý Công Tử, vốn dĩ nhắc tới toàn bộ tâm thần. Chuyện chú hơn nữa chờ mong mà nghe đối phương đối chính mình nói chuyện triệu tư tuệ. Có chút phản ứng không kịp, như thế nào Lý Công Tử không nên cảm thấy nhị ca lạnh. Nhạc vô tình sao? Không nên bị chính mình thâm tình đã động sao? Hắn lời này là có ý tứ gì? Một đôi thượng cặp kia bình tĩnh không gần sóng, lại thâm thúy đến phản phất có thể xem tiếng nàng nội tâm chỗ sâu nhất đôi mắt. Khoảng hốt đến lợi hại, nói lấp một chút, mới dùng mang theo ngượng ngụng. Tình ý miên mang thanh âm nói, không biết lý công tử đây là ý gì? Ơn, hẳn là nói như vậy đi, tứ ca đã từng đã dạy chính mình. Nghĩ đến đây, triệu tư tuệ tâm hơi hơi ổn định xuống dưới, ở như vậy thời. Khác mấu chốt, chính mình là tuyệt đối không thể đủ ra bất luận cái gì sai lầm. Có ý tứ gì? ha hà, hà, lục cô nương, người biết người hiện tại ở trong mắt ta là cái gì sao? Khói miệng gửi lên một mặt mang theo vài phần mị hoặc sắc ái tươi cười Ở triệu tư tuệ chờ mong dưới ánh mắt, nói ra lại là nhất tàn những lời nói, chính là kia dạp hát thấp kém nhất con hát đều không bằng. Nhìn triệu tư tuệ mắt rợn trừng, khắc họa không thể tưởng tượng, một khuôn mặt chân chính mà trắng đi, lý thanh ninh. Lại không có muốn dừng lại ý tứ, khóc lâu như vậy, lục cô nương, rất mệt đi, chính là vì sao đôi mắt của người một chút cũng không có đỏ lên, càng không có phát sinh dấu hiệu. Nhưng ra con hát là bởi vì sinh hoạt bức bách, mới lên đài diễn kịch, mà người đâu, vì chính mình vinh hoa phú quý. Cưỡng bức chính mình rụt thiệt nhị ca, còn dùng chết thương uy hiếp, lục cô nương. Nếu là thật sự muốn chết, như vậy liền tìm cái không ai địa phương, là nhảy sông nhảy vào, nhảy vực, vẫn là như thế nào? Rất dễ dàng. Ta trứng mắt ngươi. Không phải bởi vì ngươi sinh ra, mà là ngươi kia viên xấu xí giờ bẩn tâm, Lý Thanh Ninh miệng không hề có lưu tình mặt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở thỉnh cầu ngươi nhị ca thời điểm, liền tính hảo ta sẽ ở trong phòng nhìn, ta cũng như nguyện mà nhìn, chỉ tiếc, ngươi trình diễn đến quá giả, vô luận triệu huynh đề có đáp ứng hay không, nếu không phải vì làm ngươi thấy rõ chính mình có bao nhiêu đê tiện, bản công tử sẽ kia con mắt nhìn ngươi, nằm mơ. Không phải, Lý Công Tử, ngươi tin tưởng ta, ta là thiệt tình thích ngươi. Chịu tư tuệ hoảng hốt, nàng rốt cuộc biết tính toán của chính mình là thật sự bị Lý Công Tử xem, đến rõ ràng, hiện giờ hẳn nhất định thật khinh thường chính mình đi, trong lòng không có chú ý, chỉ phải dùng nói như vậy tới che giấu chính mình trột dạ. Tương lai huyện lệnh phu nhân tên tuổi đối lực thật sự là quá lớn, làm nàng cảm thấy trả giá bất luận cái gì đại dưới đều là đáng giá. Thích ta? ha hà, nếu ta không phải. Huyện lệnh Công Tử, ngươi còn sẽ thích ta sao? Lý Thanh Ninh cười khẽ, vẽ mặt khinh miệt. Nhịn triệu tư tuệ ánh mắt giống như là nhịn chằm chằm trên mặt đất con kia, con dẹp giống nhau, đừng đang nói thích ta nói, cũng đừng lại quấn lấy ta, lần sau lại làm ta nghe được, ta không ngại làm ngươi thật sự biến mất ở trên đời này, ngươi minh bạch sao? Đừng nghĩ chọc giận ta, như vậy hậu quả, không phải ngươi, còn có, nói tới đây, đôi mắt lạnh băng mà đảo qua đứng ở một bên triệu tư hiền, ngươi, nhà của ngươi, kia không phải các ngươi có thể thừa nhận được, minh bạch sao? Bị lý thanh ninh ánh mắt đảo qua, triệu tư hiện liện cảm thấy cả người cứng đờ, theo sau toàn thân nhũng ra, lần đầu tiên cả người bị sợ hãi bao phủ, há mồm nói không ra lời, chỉ phải ngơ ngác gật đầu, đại bừng tỉnh, chỉ nghĩ thoát đi nơi này, vinh hoa phú quý là quan trọng, nhưng kia cũng đến có mệnh mới được, trực giác nói cho nàng, lý công tử lời này tuyệt đối không phải nói giỡn, hắn có rất nhiều năng lực cùng bản, lĩnh làm các nàng cả gia đình sống không bằng chết. Cái loại này sợ hãi nàng không nghĩ lại lần nữa thể hội, cất bước liền chạy, đến nỗi ngồi dưới đất triệu tư tuệ, nàng chính mình chạy trốn đều không kịp, quản được nhiều như vậy. Ha ha, xem ra này ngủ cô nương so ngươi thông minh, ít nhất hắn minh bạch cái gì gọi là không biết lượng sức. Lý Thanh Ninh vừa lòng mà nhìn ở cửa ngã một cái, theo sau bò dậy điên cuồng tránh thoát triệu tư hiền, quay đầu lại nhìn trên mặt đất phát ruông triệu tư. Tuệ, ngươi là muốn tiếp tục ở chỗ này đợi, vẫn là ta làm ngô bộ đầu đưa ngươi trở về. không Không, không, không dám làm phiền lý, lý công tử, ta chính mình trở về. Triệu tư tuệ đồng dạng là sợ, nàng cái gọi là không có lý thanh ninh, liền sống không nổi lời này cũng chỉ là nói nói mà thôi, nàng còn như vậy tuổi trẻ, là tuyệt đối không muốn chết, nhìn như cụ ông hòa cười lý thanh ninh, triệu tư tuệ lúc này đây là thật sự sợ, có lẽ nàng từ lúc bắt đầu liền không nên trêu chọc người như vậy, hắn là chính mình có thể chọc đến khởi sao. Bởi vì hoảng loạn, đứng dậy động tác càng thêm không nhanh nhàn bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, nạn không còn có tim đập như sấm cảm giác, lúc này đây là thật sự khóc, triệu tư tuệ gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, lý công tử, ta chính mình có thể đi, ta lập tức liền đi, lập tức, bởi vì chân ma, từng bước một đi ra động tác thập phần quái dị, lại một chút cũng không dám quay đầu lại, tấm tắt, thanh ninh ca ca, người thật là một chút thương hương tiếc, ngọc tâm đều không có, khó trách lớn như vậy đều tìm không thấy tức phụ. Đối với như vậy kết quả, tiêu giao rất là vừa lòng, bất quá, nhìn hướng tới nhà xế đi đến Lý Thanh Ninh, vẫn là nói móc hai câu. Tiểu yêu, triệu giữ đạo hiếu có chút bất đắc dĩ, trước kia Lý đại ca cùng tiểu yêu thật mới lạ, khách khí, hắn lo lắng hai người chỗ không tốt, hiện giờ đều thành huynh muội như thế nào đấu võ mộn so ngày xưa càng thêm nghiêm trọng. Lý đại ca, đa tả ngơi, có thể làm tiểu mụi sợ hãi, đã, không có như vậy ảo tưởng, cũng có như là chuyện tốt. ha <cười> Haha, Lý Thanh Ninh đông đưa trong tay giấy phiến. Tỏ vẻ đối chính mình chỉ là việc rất nhỏ, hắn nhưng không tin chuyện này liền như vậy xong rồi, đại nha mùi mùi chỉ sợ là một cái phi thường mang thù người. Bên này Lý Thanh Ninh ba người ở tiêu giao ra quá thật sự là tự tại thích ý, nhưng triệu ra hai cái bảo bối nữ nhi, về đến nhà ngày đó buổi tối đều làm cả đêm ác mộng, ngày hôm sau liền bị bệnh, triệu tư hiện là mê sẵn hết bài. Này đến bài khác, mà triệu tư tuệ còn lại là lâm vào hôn mê bên trong, nhíu chặt mày, ngẫu nhiên kịch liệt đóng đưa chính mình đầu, biểu hiện hắn cực độ bất an. Chờ đến đại phu khải dược, cho một câu chấn kinh quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì nói lúc sau, triệu tiêu thị mặt âm chầm, nhìn bị nàng triệu tập ở bên nhau triệu ra người, lão đại ra, ngươi có thể hay không nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Buổi chiều thời điểm, ngủ ngồi cùng tiểu mùi đều còn hảo hảo. Như thế nào cả đêm qua đi, liền biến thành như bây giờ, ngươi là như thế nào làm các nàng đại tẩu. Bởi vì phân ra quan hệ, triệu tiêu thị đệ nhất pháo liền trực tiếp hướng về phi triệu chu thị mà đi kỹ nghiêm khắc đông cứng ngữ khí, làm triệu tru thị sắc mặt không khỏi cứng đờ theo sau biểu tình cũng đi theo khó coi lên nương, người nói lời này cần phải vút chính mình lương tâm, nhà này, trong ngoài đều là ta ở xử lý, còn có như vậy nhiều ra súc muốn uy, lại muốn chiêu cố hai cái nhi, tự, ta một ngày vội đến hát, liền thở dốc công phu đều không có, việc này như thế nào có thể quái ở ta trên đầu tới triệu tiêu thị đang muốn muốn bảo nổi, lại bị triệu đức ánh mắt cấp ngừng, ý bảo nặng nhìn về phía triệu thủ trung Chỉ thấy triệu thủ trung một khuôn mặt khác đến cùng đáy nổi giống nhau Cha, nương, ngủ muội cùng tiểu mùi một đám đều là sắp xuất giá người Chẳng lẽ con muốn chúng ta đặng ra người tới cả ngày chăm sóc các nàng Người hiện tại cũng có thể đi ra ngoài nhìn một Cái, nhà ai cô nương giống chúng ta ra này hai cái Một chút sự tình không làm không nói Con tẩn cấp trong nhà thêm phiền Lão đại, người nói cái gì lời nói Các nàng là người ruột thịt muội muội Hiện giờ đang nằm ở trên giường khó chịu đâu Người như thế nào có thể nói như vậy các nàng Triệu Tiêu Thị có chút không tiếp thu được cùng chính mình tranh cãi nhi tử, thanh âm càng thêm bán nhọn lên, ở ngó đến Triệu Chu Thị đắc ý biểu tình, càng là tức giận không thôi, vỗ đùi, hảo à, ta đã biết, các người một đám là phân ra, cánh đều trường ngạnh, ta quản không được các người có phải hay không. Nương, người Hạo hảo nói chuyện có được hay không, chúng ta nhưng vội vàng đầu, nói đi, kêu chúng ta tới có chuyện gì. Triệu Chi Tiết một chút cũng không nói Triệu Tiêu Thị la lối khóc lóc để vào mắt, vẫn là chính mình nương tự hảo, xinh đẹp không thân. Còn ôn nhu, hiền huệ, kia giống nương, rõ ràng hiện tại còn thực tuổi trẻ, lại cái gì cũng không làm, một hai phải hưởng thanh phúc. Ngẫm lại trong thôn, sao cha mẹ đại người có thật nhiều, cái nào cũng không có nhà bọn họ hai vị này như vậy nhàng. Nghĩ phía trước phát sinh sự tình, dùng hơi mang đồng tình mà ánh mắt nhịn triệu đức, cha cả đời này, ai, hắn đều ngượng ngùng nói, cưới nướng, eo liền không còn có đình chỉ quá, trên đầu không ngừng đè nặng nương, còn có hai cái vinh mặt hất hàm sai khiến cữu cữu, chân chính là một chút nam nhân tôn nghiêm đều không có. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi nghĩ đến chính mình, nương tử Trong nhà so nhà mình điều kiện khá hơn nhiều Mặt trên còn không ngừng hai cái ca ca Nhưng nhìn một cái nương tử nhà bọn họ người Đó là chân chính làm được một cái con dễ nửa cái nhi tử ở đối đãi Chính là nương tử, cũng chưa bao giờ giống nương như vậy Động bất động liện mặt âm chầm Một chút không hài lòng liền xoái nồi quăng ngã chén quăng ngã buồn Bất mãn nửa ý liền bắt đầu la lối khóc lóc Vẫn là chính mình nương tử hảo Hắn tuy rằng đối ngoại nhân không để bụng thể diện, chỉ nghĩ Chính mình quá đến thoải mái Nhưng nếu là chính mình có một cái nương như vậy nương tử ách Triệu chi tiết đánh một cái lạnh dung Nhìn Triệu Vương thì mắt càng thêm ôn nhu lên Triệu Vương thì tuy nói không biết Nhà mình tướng công đây là nghĩ tới cái gì Khả đối thượng như vậy ánh mắt Trong lòng vẫn là ngăn không được ngọt ngạo Không chút nào bổn xỉn mà cho một cái tươi đẹp Sáng lạng tươi cười Triệu Đức không chỉ là đem hai người chi gian hỗ động xem Ở trong mắt càng là đem Triệu chi tiết Vừa rồi kia đồng tình ánh mắt xem đến rõ ràng Lúc này hắn trong lòng một mảnh mờ mịt. Như tự ánh mắt hắn nói không thèm để ý là giả, chính là, hắn không rõ, sự tình vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, khóe mắt nhìn một bên triệu tiêu thị. Khi nào tiêu sinh sinh biến thành hiện giờ như vậy? Vì cái gì lúc ban đầu thấy nạn thời điểm, nàng tốt đẹp như vậy, tuy rằng lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng lại cũng cười đến như đón gió phất với đóa hoa giống nhau, nhưng còn bây giờ thì? Sao, khắc nghiệt môi, ấm ngoan ánh mắt, trừ bỏ kia như cụ xử lý đến không chút cẩu thả đầu tóc, hắn từ triệu tiêu thị trên người. Là tìm không thấy nửa điểm cái kia làm hắn tâm động không thôi cô nương, nên có bóng dáng. Cẩn thận mà hồi tưởng, triệu đức trong lòng lại khổ lại đau. Không người nhân nói, chỉ phải trôn ở trong lòng, xét chặt chính mình tẩu thuốc. Lại một lần hoài nghi, này có lẽ thật là báo ứng đi. Lão Tam, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện? Triệu đức như cũ như thường. Lùi tới giống nhau giữ gìn này triệu tiêu thị. Trước lời, hắn trong lòng trừ bỏ hơi hơi kinh ngạc lúc sau đó là thoải mái. Nguyên lai hắn đã thói quen tới rồi loại tình trạng này, liền tính khổ sở, hiện giờ hắn còn có thể như thế nào tìm, liền như vậy quá một ngày là một ngày bái, chỉ hy vọng này đó nhi tử có thể tranh đua điểm, không cần giống hắn cả đời này như vậy ức ức. Cha, ta nói chính là sự thật, ta cảm thấy đại ca nói được không sai, các ngươi cũng quá sủng ngổ ngồi cùng tiểu muội. Triệu chi tiết cười nói, các ngươi cho rằng như vậy là đối với các nàng hảo sao. Sai, như vậy ngược lại là hại các nàng, ngươi nhìn xem các nàng hiện tại cả ngày nghĩ đến là cái gì, mạng đầu óc đều là gã cái phố quý nhân ra, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì mặt hàng, càng không ra đi xem, nghe một chút, hai người bọn nàng hiện tại thanh danh không xong đến loại nào trình độ. Bị lão tam như vậy vừa nói, triệu tiêu thì trong lòng giật mình, nàng thân là nữ nhân, tự nhiên là minh bạch thanh danh đối nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng. Lại nhìn rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa ba cái con râu, liền biết không hảo, người lợi này là có ý tứ gì. Cho ta nói rõ ràng. Nàng chính là ở hai cái nữ nhi trên người hoa đại tâm tư, mặc dù không thể đủ gã đến huyện thanh, ít nhất cũng nên đến chấn trên đi, nếu là thanh danh hủy hoại. Như vậy, năng ngần ấy năm bồi dưỡng tâm huyết không phải tất cả đều ủng phí sao? Muốn nói việc này à, còn muốn thử. Hai cái tam đệ cùng tứ đệ ra khởi phòng ở nói lên. Tam đệ này phòng ở đều đã khiến thành, ở một ít nhật tử, nhưng nương, người có hay không nghĩ tới, nhà ta tướng công đều là một ngày đi tam đệ ra, một ngày đi tứ đệ ra hỗ trợ, vì cái gì hai vị muội mùi liền không có đi qua, liền tính là cái gì cũng làm không được, giúp đỡ tam đệ mùi cùng tứ đệ muội mang theo hại tử cũng là tốt, <cười> ha ha. Triệu chu thị đầy mặt châm trọc, ngủ mùi cùng lục mùi khen ngược, từ đầu tới đôi không xuất hiện quá. Không nói, tam đệ phòng ở Lạc Thành, ăn tịch ngày đó, hai vị mùi mùi có thể so khách nhân còn muốn khách nhân, ngồi ở chỗ kia liền chờ ăn uống. Cái gì cũng không làm, trong thôn như vậy nhiều trưởng bối, vội vàng, các nàng thật đúng là không biết xấu hổ. Triệu Chu Thị nói lạc lúc sau hợp với một chuỗi cùng loại gà mái đẻ trứng, sợ châm trọc tiếng cười, nếu không phải triệu thủ trung hoành nàng lết mắt một cái, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm càng dở. Chỉ là, hiện giờ đặt ở còn không có kiến thành tiến độ chầm, bạc nhân thật ra hoa không ít triệu hạ thì chính ngẹn một cổ tử khí đau, triệu Chu thị như vậy nhắc tới nàng đồng dạng ấm dương quái khí lên nhìn đại tẩu lời này nói được chúng ta nào dám làm phiền hai vị tiểu thư nếu là bị va chạm, chúng ta như thế nào hướng nương công đạo được rồi, đừng xạo, có việc nói sự triệu thủ trung nhìn triệu vương thì tự hồ có muốn ra nhập trong đó xu thế lại nhìn nhà mình nương càng ngày càng đen mặt vội vàng ngăn cản nói, nương, nói thật ra, người không thể lại như vậy sống các nàng Cũng may hiện tại cũng chỉ là truyền ra các nàng lười lời đồn đãi chờ các nàng hảo, ta mang theo các nàng đi vườn rau, học xử lý vườn rau, cũng để cho người khác nhìn xem, các nàng là có thể làm việc, sẽ làm việc. Chính là, triệu tiêu thị vừa nghe triệu thủ trung nói như vậy, vốn là tâm động, nhưng thoáng nhịn triệu tru thị trong mắt lập lòe tính ghế quan mang, lại có chút do dự, nàng không thể không nghĩ nhiều, có phải hay không triệu tru. thì muốn lăn lộn chính mình hai cái nữ nhi, muốn các nàng giúp đỡ nàng làm việc, mới đối lão đại thổi bên gôi phong, nàng phải cẩn thận chút. Người tiếp theo chính là đi, bất quá, hại vị mùi mùi nếu là gã không ra, ở nhà đương gái lỡ thì, ta đầu tiên nói, ta sẽ không dưỡng cách nàng. Triệu chi tiết tuy rằng nói bởi vì phân ra, trên vai gánh chịu trách nhiệm, không hề giống phía trước như vậy gian rối thủ đoạn, chính là, muốn chiếm hắn tiện nghi sự tình, cho dù là thân nhân, chẳng sợ. Chỉ có một chút điểm, hắn đều sẽ không đồng ý, hắn cũng không phải là nhị ca. Tính tịnh như vậy thành thật, từ đầu tới đuôi người hắn đều xem đến rất rõ ràng, này một phần người, đều là cái loại này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nói sự liền nói sự, như thế nào, các ngươi một đám liền nhận định người hai cái mùi muội đều gã không ra. Triệu Đức thưa dịp mắt, mở miệng nói, lúc này đây, hắn là thật sự có chút sinh khí, ở nhận mệnh lúc sau, đem hy vọng ký thác với nhi tử, nữ nhi trên người. Hắn, lần đầu tiên bình tĩnh mà nhìn ba cái thành ra nhi tử, phát hiện bọn họ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Nhìn bọn họ trong xương quốc một đám để lộ ra tới ích kỷ, nghĩ bọn họ ở hai cái mùi mùi hôn mê bất tỉnh thời điểm, thế nhưng nói chính là chuyện như vậy, một đám trong mắt là một chút lo lắng, đau lòng đều không có, làm hắn không từ chủ được mà nghĩ đến, chờ đến chính mình lão đến không động đậy thời điểm, hoặc là sinh bệnh, bọn họ có phải hay không cũng sẽ. Giống như bây giờ, ngồi ở đại đường, thảo luận này chính mình được mất, mà đối nằm ở trên giường chính mình nửa điểm quan tâm cũng không có. Nghĩ vậy chút, Triệu Đức cảm thấy hắn tâm lạnh lẽo lạnh lẽo, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chính mình không phải vẫn luôn đều dạy bọn họ muốn hiếu thuận sao? Bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Triệu Đức cảm thấy chính mình đã chịu đợi kích thật sự không nhỏ. Bởi vậy, nói ra lời nói khí cũng không giống ngày xưa như vậy không sao cả, tục ngữ nói. Dưỡng nhi dưỡng già, nếu là chính mình già rồi đều không thể chết già, hắn phải làm sao bây giờ? Nhìn ba cái nhi tử một người một cái biểu tình, nhưng thảo luận này ngủ ngồi cùng tiểu ngùi sự tình lại là đồng dạng ý tứ, hiện tại lại vậy cũng sẽ không biết còn tới hay không đến gặp. Cha, người đừng nóng giận. Chúng ta này không phải cũng là vì để ngừa vạn nhất sao? Triệu chi tiết cười nói, theo những lời hai cái mùi mùi cuối cùng chung quy là nhà người khác người, nhưng chúng ta thân là các nàng nhà mẹ đẻ, nếu là không có đem các nàng giáo hảo, sẽ ảnh hưởng chúng ta đời sau, cũng là người cháu gái các nàng xuất giá. Triệu Chi Tiết là quyết tâm mà muốn cho Triệu Vương thì lại cho nàng sinh cái nữ nhi, lời này rơi xuống, còn ái muội mà nhìn thoáng qua Triệu Vương thì, ở nhìn thấy nàng trên mặt xuất hiện hai luồng đo ẩn, hiển nhiên là minh bạch chính mình cha dấu ý tứ, trong lòng càng thêm đắc ý. Đúng vậy, cha, Triệu Chi nghĩa mở miệng, mặc dù là trong lòng đối Triệu Chi Tiết, rất là bất mãn, hắn như thế nào cũng không có muốn đánh luôn luôn, ở chính mình trong mắt không đúng tí nào người, khiến phòng ở sẽ so với hắn mau, thậm chí chính mình nếu là không có cái này tối tài tên tuổi. Ở trong thôn nhân duyên chỉ sợ còn không có tam ca hảo, hắn cũng không biết trong thôn người đôi mắt là như thế nào lớn lên. Người sáng suốt liền biết chính mình so tam ca không biết ưu tú nhiều ít, nên người này rốt cuộc là vì sự tình gì. Nhanh lên nói đi, nhà của chúng ta còn có một. Đống lớn sự tình muốn xử lý, đừng chi hoãn thời gian. Triệu chi nghĩa biểu tình thượng bất mãn thật rõ ràng, trong giọng nói không kiên nhẫn rất cường liệt. Trực tiếp kích thích tới rồi Triệu đức cùng Triệu tiêu thị hai vợ chồng già tâm. Lúc này đây bọn họ là thật sự thương tâm khổ sở, lão tứ cái này tiểu nhi tử bọn họ hoa tâm tư nhiều nhất, xem đến so mặt khác mấy cái điều trọng, lại không nghĩ rằng ở lúc này mới phân ra đi mấy ngày, liền mới lạ. Muốn nói hắn hai câu, nhưng càng ở ít hầu. Cuối cùng nuốt trở về, ta chỉ là muốn nói, ngủ ngồi cùng tiểu ngùi sự tình, vô duyên vô cớ các nàng như thế nào sẽ đã chịu kinh hách. Này có cái gì hảo nàng giải thích, triệu vương thì kỳ quái mà nhịn triệu tiêu thị, nói nửa ngày, nguyên lai like là muốn tìm ra ngọn nguồn tìm người phụ trách như thế giống triệu tiêu thì tính cách. Ngày hôm qua, chúng ta trong thôn liền phát sinh một chuyện lớn thấy mọi người sắc mặt biến đổi, nói tiếp, tiểu mùi tâm tư chúng ta đã gia ai không hiểu biết. Nếu huyện lệnh công tử ở nhị ca cùng nhị tẩu trong nhà, phóng chừng, ngủ mùi cùng lục mùi là đi nhị ca nhị tẩu bọn họ nơi đó, đến nỗi vì cái gì sẽ trấn kinh quá độ, phóng chừng là đã xảy ra chúng ta không biết sự tình. Buồn cười, triệu lão nhị, thật cho rằng chúng ta quản không được bọn họ sao. Thật là phản thiện. Vừa nghe sự tình quan triều giữ đạo hiếu, triệu tiêu thị tâm luyện bình tĩnh không được, một tay vỗ cái bàn, đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn rốt cuộc có hay không đem chúng, ta để vào mắt. Lúc này đây, nhưng thật ra không có người phản bác triệu tiêu thị, triệu Đức trong mắt đồng dạng hiện lên phẫn nộ, đứng dậy, triệu thủ trung tự nhiên là theo sát hai người, triệu chi nghĩa nghĩ chính mình thế nào đều là tối tài, cùng nguyện lệnh công tử cũng coi như là có chút giao tình, đi xem, xáo xáo quan hệ vẫn là có thể, đến nỗi vị hai vị mùi mùi lấy lại công đạo. Khi cũng là hướng nhị ca cùng nhị tẩu. Ha ha, cha, nương, đại ca, tứ đệ, các ngươi muốn đi có thể, nhà của. Chúng ta có chuyện, liền không cần mang lên chúng ta. Triệu chi tiết cười nói, hắn thật vất vả mới cùng nhị ca quan hệ có điều hòa hoảng. Nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, tái giống như phía trước như vậy nháo đi xuống. Đừng nói nương tử cùng mẹ vợ trong nhà ngươi đều không đồng ý. Chính là chính mình cũng cảm thấy nị oai. Lão Tam, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử, như vậy không có can đảm, ngươi cấp tủng bao. Triệu tiêu thì chỉ vào triệu chi tiết lòng đầy căm phẫn mà nói, nhìn. Triệu Vân thì mắc liền cùng rao nhỏ tựa mà, hận không thể đào hạ mấy cân thịt tới. Ở nàng nước mắt, từ chính mình trong bụng ra tới nhi tử là ngàn hảo vạn hảo, nếu là thật sự không tốt lời nói, kia cũng là bị con dâu cấp mang. Chính là, tam đệ, người này biến hóa cũng quá nhanh đi, chính là đầu tường thảo cũng không có người đảo đến nhanh như vậy. Triệu chu thì cười ha hả mà nhìn triệu chi tiết, nhà mình tướng công cũng là không tồi, chẳng qua, nữ nhân sao, thường xuyên nhìn khác hai vợ. Trồng ở chính mình trước mặt khoe ra ân ái, nàng tâm tình nếu là một chút cảm tưởng đều không có, cũng là không có khả năng, chẳng lẽ ngủ mùi cùng tiểu mùi hiện giờ ở người trong lòng, còn so ra kém lão nhị một người, này nếu là làm ngủ mùi cùng tiểu mùi đã biết đến có bao nhiêu thương tâm à. Triệu chi tiết cũng không nói tiếp, nhìn nhà mình nương tử, hắn biết rõ, lúc này là hắn nương tử lên sân khấu thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân đâu, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là đại tổ nói, chỉ biết càng xảo càng lợi hại, cũng càng không có ý tứ. Nhìn đại tẩu lời này nói được, vô luận là nhị ca, vẫn là ngũ muội tiểu muội đều là tướng công thân nhân, tự nhiên cũng là ta thân nhân, đối với chúng ta tới nói, khẳng định đều rất quan trọng, bất quá, nếu là đại tẩu một hai phải luận cái cao thấp nói, kia tự nhiên là nhị ca càng thêm quan trọng, ai không biết con gái gã chồng như nước đổ đi, nhưng nhị ca không giống nhau, hắn cùng nhị tẩu có hai tử, chính là họ triệu, người, tam đệ, mụi, chính người nhát gan liền nói, không dám đi chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng người. Triệu chú thì biết chính mình đấu võ mồm tuyệt đối không phải triệu vương thì đối thủ, nghĩ tràng ép như vậy một câu còn chưa tính, nàng nhưng nghe nói triệu lão nhị hiện giờ nhật tử quá rất khá, nàng vẫn luôn không có thời gian đi xem, trong lòng ngứa thật sự, thưa dịp cơ hội này đi nhìn một cái, đến tột cùng hảo thành bộ dáng gì. Đại tổ người nói được quá đúng, ta chính là nhát gan, chẳng những chính, mình sẽ không đi, cũng sẽ không cho phép nhà ta tướng công đi. Triệu vương thì nói là, triệu tiêu thị nhìn chăm trầm nàng ánh mắt càng thêm hung ác. Mà nàng là một chút cũng không thèm để ý, mí mắt vừa nhất các ngươi cũng không nghĩ, vì cái gì ngủ ngồi cùng tiểu ngồi sẽ dọa thành dáng vẻ kia, ở ta trong ấn tượng, các nàng cũng không phải là như vậy người nhát gan, kia Lý Thanh Ninh bên ngoài nói chỉ là cái huyện lệnh công tử, nhưng ai không biết, ở Vĩnh Sương huyện địa bàn thượng hắn chính là thái tử ra, về sau hoàng đế, chỉ sợ ngủ ngồi cùng tiểu muội tại hành vi thượng trọc giận hắn, mới có thể bị kinh hách đến đi, ta cùng tướng công xưa nay nhát gan. Lý Thanh Ninh như vậy đại nhân vật Cũng không phải là chúng ta có thể leo lên Càng không phải chúng ta tưởng tính kế là có thể tính kế Triệu Vân thì thanh âm thực đạm Một vô ý Chính mình không có mệnh không nói Còn muốn liên lụy thân nhân Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Triệu ra Còn muốn trông cậy vào nhị ca ra lưu sau Đâu Mặt khác ba nữ nhân vượn nghe lời này Trong lòng đều do dự Sắc mặt rất là trắng bệnh Nhưng nhất sợ hãi không phải này ba nữ nhân Mà là Triệu Chi Nghĩa Nghĩ chính mình lần trước ở huyện lệnh đại nhân trước mặt nói ổ nói tả. Có thể hay không bởi vậy trọc giận huyện lệnh đại nhân, túi tai thân phận là có, khá vậy đông dạng đắc tội huyện lệnh đại nhân, cho nên mới sẽ liên lụy đến hai vị mùi mụi, tiểu mùi hắn là hiểu biết, đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư tinh tế lại là cái có chủ. Ý, nếu không phải bị chính mình liên lụy, nàng nhất định sẽ không làm chính mình ở vào như vậy trong lòng ruông sợ nông nổi. Cha, nương, ta cảm thấy tam tẩu nói đúng, chuyện này vẫn là chờ ngủ mùi cùng tiểu mùi tỉnh lại lúc sau chúng ta hỏi rõ ràng, lại đi tìm nhị ca đi. Triệu Chi Nghĩa trầm ngâm một chút, mặc dù là nàng trướng mắt giống Triệu Vương thì như vậy yêu diễm nữ nhân, vì tự thân an toàn, hắn không thể không thận trọng suy xét, lại nói, thừa nhận nàng nói đúng, cũng không đại biểu. Chính mình đối nàng ấn tượng thì tốt rồi, như vậy tưởng tượng, nói ra lời này lúc sau Triệu Chi Nghĩa trong lòng cũng liền không có như vậy khó chịu. Vậy từ từ, lão đại ra, ngươi còn đứng làm cái gì, còn không đi thủ ngủ ngồi cùng tiểu muội Triệu Tiêu thì gật đầu, bởi vì Triệu Vương thì nói, nàng cũng có chút kinh hoãn. Không biết vì sao, tiêu đại nha ở chân trời thượng đối với nàng lỗ tai theo như lời câu nói kia xuất hiện ở trong đầu, so với tiềm triệu giữ đạo hiếu phiền toái, hiển nhiên. Nhà mình nhi tự tiền đồ cạn thêm quan trọng, nếu là bởi vì này nhất thời xúc động, làm lão tứ tú tai tên tội đã không có nói. Lão tứ sẽ thế nào nàng không biết, chính là nàng chính mình, chỉ sợ cũng không mặt mũi ở ra cửa gặp người, đến nỗi ngủ ngồi cùng tiểu ngồi sở chịu kinh hách, chờ đến kia huyện lệnh công tử sau khi rời khỏi, bọn họ có thể chậm rãi tính. Nỡ, này không đi liền không đi, người hướng ta phát cái gì sống Triệu Chu Thị tự nhiên cũng không nghĩ đi mạo hiểm, chính là đối Với triệu tiêu thị luôn đem đầu mô nhắm ngay chính mình, nàng trong lòng cũng là bất mãn Nói nữa, có hai cái muội muội, ta một người nơi nào chiếu cố đến lại đây Này không còn phải cấp hai vị muội mụi ngao dược, ta liền càng lo liệu không hết Nhịn triệu chu thị cùng triệu tiêu thị ánh mắt hướng tới phía chính mình lại đây Triệu chi tiết lập tức mở miệng nói Nương tử, chúng ta ra tới cũng có một đoạn thời gian, phóng chừng tiểu nhạt nhạt ngộ cũng đúng, không thấy được mẫu thân, hắn. Nhưng sẽ khóc, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Nói xong, đã ngăn đón triệu vương thì eo, đứng dậy, cha, nương, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng Nương tử liền đi về trước. Nói xong, cũng mặc kệ hai người là cái gì biểu tình, nghĩ người, từ bọn họ lưu trữ khe hở chung đi ra ngoài. Tướng công, chúng ta cũng đi thôi, tuy rằng hai đứa nhỏ có cha mẹ hỗ trợ nhìn, chính là, khiến phòng ở bên kia vẫn là yêu cầu thủ. Bằng không bọn họ tiến độ liền càng chậm, chúng ta đến năm nào tháng nào mới có Thể trụ thượng nhà mới, triệu hạ thì ăn nói nhỏ nhẹ mà nói Triệu chi nghĩa không phải không có thấy triệu Đức Cùng triệu tiêu thì chờ mong ánh mắt, chỉ là tưởng tượng đến Bởi vì chính mình mà liên lụy đến hai cái mùi muội nằm ở trên giường Hắn tâm rất là bất an, trốn tránh dường như không nghĩ đi xem hai người Vì thế, bài trừ khô cằn tư cười, mở miệng nói Cha, nữ, nếu tam ca cùng tam tẩu đều đi rồi, chúng ta đây cũng đi rồi Chờ ngủ ngủi cùng tiểu ngủi hảo lúc sau, chúng ta lại qua. Đây xem các nàng, do hỏi các nàng rốt cuộc là cái tình, ở trong lòng nói thầm, xứng đáng, kia không phải các ngươi bảo bối cục cưng sao. Không phải muốn chúng ta mệt chết mệt sống, đều phải làm hắn trở nên nổi bật bảo bối nhi tự sao. Hiện tại thấy đi, cuối cùng hiếu thuận các ngươi hậu hạ các ngươi còn phải là chúng ta. Nghĩ tại đây phía trước sợ chịu khổ, triệu chú thì ở trong lòng là hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. Chờ đến Triệu Đức cùng Triệu Tiêu Thị từ tư từng người cảm xúc trung bừng tỉnh khi, nhà chính chỉ có bọn họ hai vợ chồng, nhìn nhau, biểu tình càng thêm suy suốt, chầm mặt hồi lâu, lão bà tử, ta đi xem ngủ ngồi cùng tiểu muội người đi sao? Vốn dĩ mới hơn 40 tuổi người, thanh âm thế nhưng mang theo vài phần mỏi mệt cùng tan thương, nghe vào Triệu Tiêu Thị trong lòng là đồng dạng không hảo quá. Đi thôi. Triệu Tiêu thì cũng đã không có cùng Triệu Đức khắc khẩu tranh cãi cảm xúc, người nói, lão đại cùng lão đại tức phụ đi nơi nào. Không biết. Hy vọng đi xem tiểu muội cùng ngủ muội hoặc là ở xác thuốc ra. Nhà chính nhìn không có nửa điểm xương khói thanh lãnh phòng bếp, Triệu Đức thở dài một hơi, "Tính ta tới xác thuốc, người đi xem ngủ muội cùng tiểu muội đi." Triệu Đức rốt cuộc vô pháp lơ gạt chính hắn, hắn mấy cái nhi tử thật là ở hắn không biết không tự giác trung liền biến thành cái dạng này, nghĩ chính mình thê lương lúc tuổi già, Triệu Đức đánh một cái dùng mình, theo sau, suy sụp ánh mắt biến đổi, "Không được, không thể đủ như vậy, nếu là nhi tử thật sự không đáng tin cậy, hắn cũng đến cất chính mình lưu điều đường lui Triệu Đức như vậy nghĩ, từ ngủ mỗi phòng đi ra, nhìn như cũ không có Triệu Chu thị thân ảnh, Triệu Tiêu thị thực tức giận, thực phẫn nộ, này một cái hai cái hiện tại đều không đem chính mình để vào mắt, hừ, bọn họ thật cho rằng phân ra chính mình liền đưa bọn họ không có cách nào. Bọn họ thật sự cho rằng phân ra, nàng cái này lão bà tử liền nhất định phải dựa vào bọn họ mới có thể sống sao? Hừ, cùng ta đấu, các ngươi còn nộn một ít, lúc này, Triệu Tiêu thị trong mắt là dân trào ý chí chiến đấu. So sánh với chiều ra không bình tĩnh, huyện thành tiêu ra lại không có nên đón bọn họ trong dự đoán tai nạn, huyện Thái ra tựa hồ thật sự quên mất tiếu đại sinh tính kế, tựa hồ thật sự không có đem chuyện này để ở trong lòng, này lệnh lo lắng đề phòng tiếu đại sinh trưởng trường mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại một lần bắt đầu nghiêm túc mà xử lý khởi nhà mình xin ý tới. Trong lòng nghĩ, hừ, các ngươi hai cái bất hiếu tử, lớn như vậy tuổi tác thế. Nhưng còn cùng chính mình thân cô cô tranh sủng, này nếu là truyền gia đi, nhất định sẽ cười rớt người khác đại nha, hắn không cùng hai cái tiểu tự so đo, không cần chính mình ra sản, chê cười, nhưng thật ra muốn nhìn các người có thể chống được khi nào. Nhìn một sữa mấy ngày trước đây, thật cẩn thận phụ thân khí phách hăng hái mà rời đi ra, tiêu chí viễn nhấp nhấp môi, nhị đệ, có thể hay không thật là chúng ta đa tâm. ha <cười> Haha, đại ca, người quá sốt ruột, tại đây Vĩnh Sương huyện địa bàn. Thượng, cha cũng dám đi khiêu chiến Nguyễn Thái ra quyền uy, nếu là không chịu điểm trừng phạt, về sau huyện Thái ra như thế nào quản lý nặc đại Vĩnh Sương huyện Tiêu chí chặt chắc, chắc chắn mà nói, trong mắt không có đối nặc đại ra sẵn sắp đánh mất khổ sở, thậm chí còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa Nhị đệ, ngươi, ai? Vốn định nói một câu, phụ thân Trung Quy là phụ thân, nhưng đến miệng lúc sau, tiêu chí viễn nuốt đi xuống, hắn không phải nhị đệ, có này một bộ khỏe mạnh thân thể. Hắn vô pháp thể hội nhị để kéo bệnh thân thể ôm ấm sát thuốc trường đến bây giờ là, cái gì tư vị, nhưng hắn rõ ràng, nhị đệ đầu óc so với chính mình lợi hại đến quá nhiều, vô luận là ở thương trường vẫn là mặt khác phương diện, nếu là nhị đệ khỏe mạnh nói, hắn tưởng hắn tiền đồ nhất định là không thể hạn lượng, mà hủy diệt này hết thảy người thế nhưng cũng là cho bọn họ sinh mệnh phụ thân, làm hắn như thế nào mở miệng khuyên nụ nhị đệ. Phóng trần cha còn không biết, Lý Thanh Hiên hồi huyện. Thành Tiêu chí trạch minh bạch tiêu chí viễn tâm tư, lại không có vạch trần, muốn hắn cùng phụ thân không hề khoảng cách mà sinh hoạt, hắn liền tính là miễn cưỡng chính mình, cũng làm không đến, nói vậy cha hôm nay trở về sắc mặt nhất định sẽ phi thường đẹp. Người là nói huyện Thái ra sẽ không dùng toàn lực tới chấn áp nhà của chúng ta, mà là làm lý thanh hiên từ thương trường này một phương diện xuống tay. Tiêu chí viễn có chút không rõ, rõ ràng huyện Thái ra một câu liện có thể làm lý ra hủy diệt vì cái gì muốn tha phạt, đối với những người khác hiệu quả chính là đại đại bất đồng, nhưng đối với chúng ta tới nói, kết quả đều là giống nhau, đó chính là chúng ta muốn dọn về Hạnh Hoa thôn. Tiếu đại sinh làm mang theo đầy mặt ý cười tiếng và thuộc về chính hắn một nhà tiệm cơm, nhưng đang xem đến quạnh quẻ đại đường, một người khác nhân cũng không có, hai cái tiểu nhị uể oải tiểu xiêu mà dựa vào một bên ngủ gà ngủ gật, quay liên trường quay cũng không biết đi nơi nào, hắn không khỏi có chút sinh khí chính mình. Lúc này mới non nửa không có tới Phía dưới người liền lơi lỏng thành như vậy, sẽ ảnh hưởng hắn sinh ý, lại nói, hiện giờ đã là cơm điểm, không nên không có khách nhân vào cửa. Khủ khủ, tiếu đại sinh đem tay cầm thành nắm tay, đặt ở bên miệng ho khăn hai tiếng, như nguyện mà khiến cho hai cái tiểu nhi chủ y. Nhưng hai người mở mê mang đôi mắt, nâng lên mí mắt thấy là chủ nhân, vẫn là đồng dạng vẻ hoài yếu siêu. Thậm chí là lười đến hoạt động bước chân, hữu khí vô lực mà nói, chủ nhân, hảo, hảo, ha hả, nhìn các ngươi như vậy, các ngươi cảm thấy ta có thể hảo sao? Tiếu đại sinh bị khí cực, tươi cười ngược lại sao vừa mới càng thêm tự nhiên lên, chỉ là trong mắt không ngừng mà nhảy lên lửa giận, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trưởng quầy đâu? Nhìn xem các ngươi, giống cái gì? Liện các ngươi như vậy, có khách nhân tới cửa sao? Chủ nhân không biết sao? Trưởng quầy đã sớm đi rồi, đứng ở bên trái một vị tiểu nhị biểu môi, đối với tiếu đại sinh chắc vấn một chút cũng không có để ở trong lòng, nếu như không phải trưởng quầy trộm rời đi. Bọn họ hai cái tay chân chậm một ít, không có bắt được tháng này tiền công. Bọn họ lại sao có thể mỗi ngày ở chỗ này đứng chờ? Chủ nhân, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta như vậy xác thật là không rất giống lời nói. Bên phải nói tiếp, chúng ta là thật sự không nghĩ làm. Làm phiền chủ nhân đem chúng ta tháng này tiện công cho, ngài là đại nhân vật. Có rất nhiều bạc, một lượng bạc tử như vậy tiện trinh nghĩ đến chủ nhân. Ngài là sẽ không để trong lòng, nhưng này một lượng bạc tử đối với tiểu nhân tới nói. Cũng gói như là tuyệt bất tiền, nhà của chúng ta còn có cả gia đình người chợ này, một lượng bạc tử mua lương thực ăn đâu. Đúng vậy, chủ nhân, làm phiền người đem tiền công cấp kết đi. Bên trái gật đầu, cho dù là trong mắt rất là không kiên nhẫn, hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương, nhưng xem ở bạc phân thượng, hắn vẫn là ngắn hạn nịnh nọt mặt, đi lên trước, mở miệng nói. Tiếu đại sinh nhìn hai người, nếu là đến bây giờ còn không có phát hiện không thích hợp. Hắn chính là ngốc tử, tùy tiện tìm ghế dài tử ngồi xuống, ổn định tâm thần, hai lượng bạc không là vấn đề, chỉ là, các người dù sao cũng phải nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. nay trưởng quay rời đi như thế nào đều không có cùng ta nói một tiếng. Trưởng quay chính là sao lại thế này tiểu nhân không biết. Hai cái tiểu nhi nhìn nhau, tiến lên vài bước, nói chuyện thanh âm đều đè thấp, chẳng qua, chủ nhân, chẳng lẽ. Người không biết chính người đắc tội người nào. Đúng vậy, hiện giờ toàn bộ viện thành thương hộ ai không biết. Huyện lệnh gia đại công tử ở trang áp chủ nhân cửa hàng, tiểu nhân nghe người ta nói, người đắc tội huyện lệnh đại nhân, có phải hay không thật sự? Một người có chút không thể tin được mà nói, chủ nhân như vậy thông minh, hẳn là sẽ không làm như vậy hồ đồ sự A, chính là, này liên tục mấy ngày, này tiệm cơm là một vị khách nhân đều không có, trưởng quầy, việc thậm chí trong phòng. Bếp đánh tạp người đều đi được không còn một mảnh, ở Vĩnh Xương huyện, nếu là trừ bỏ huyện lệnh đại nhân người một nhà, ai còn có lớn như vậy bản lĩnh? Nói đến nơi đây, tiểu nhị cảm giác chính mình tay áo bị giữ chặt, hoàng hồn, lúc này mới ở một cái khác tiểu nhị ý bảo hà, thấy rõ chủ nhân sắc mặt, tái nhật thật sự, trong mắt càng là lué này sợ hãi, chẳng lẽ chủ nhân thật sự đắc tội huyện lệnh đại nhân, như thế như vậy chính là chính hắn xứng đáng. Huyện lệnh đại nhân là thật tốt người ạ nếu không phải có hắn. Năm nay nhà bọn họ chỉ sợ lại sẽ đói bụng, nghĩ cho rằng mưa to, nhà bọn họ lương thực thế nhưng so năm rồi thu hoạch còn muốn nhiều thượng rất nhiều, này tất cả đều là bởi vì huyện lệnh đại nhân, ở bọn họ trong mắt, huyện lệnh đại nhân chính là thần giống nhau tồn tại, lại nói, làm trường kỳ ở tiệm cơm hỗn tiểu nhị, tin tức nơi phát ra cũng không ít, hắn nghe nói không ít huyện đều gặp tai, rất là nghiêm trọng, chỉ sợ rất nhiều người đều phải đói bụng, hắn trong lòng liền, ngăn không được đắc ý, vì chính mình ở tại Vĩnh Xương huyện mà may mắn, tự đắc. Chủ nhân, chúng ta tiền công, hai người không muốn lại đồng nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhận rõ chủ nhân đắc tội huyện lệnh đại nhân, bọn họ còn khách khí cái gì, muốn lại xoay người, trên cơ bản là không có khả năng, tiếu đại sinh không có phản ứng. Chủ nhân, một cái khác tiểu nhị thanh âm hơi hơi đề cao, tiếu đại sinh như cũ không có phản ứng, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhật lên. Chủ nhân, hai, người đồng thời mở miệng, một người rủi tay đi lôi kéo, một người khác đem tay đặt ở tiếu đại sinh trước mặt loạn troạn. Làm cái gì? Bỗng nhiên tiếng giống giận vang lên, dọa hai người nhảy dựng, theo sao Tiếu Đại Sinh cũng thấy sát đến chính mình thất thố, lại cũng không có tâm tư đi che giấu. Có chuyện gì sao? Chủ nhân, chúng ta tiền công. Hai cái tiểu nhị bị dọa đến cũng đã không có vừa rồi cung kinh, mở miệng đương nhiên hỏi. Tiếu Đại Sinh không phải không có thấy hai người biểu tình, biến hỏa, nhưng lúc này, hắn nơi nào có tâm tư đi sâu đó này đó. Từ tối tiền lấy ra hai lượng bạc, đưa qua, hai cái tiểu nhị cười ha hả mà tiếp được, đem trên vai khăn vải một ném. Chủ nhẫn, ta khuyên ngươi vẫn là về quê tránh né một thời gian đi. Thật là, ngươi như vậy người thông minh như thế nào cũng sẽ đắc tội huyện lệnh đại nhân. Ngươi nói với hắn như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta nhanh lên đi thôi. Nếu là bị người thấy chúng ta cùng hắn đi được gần, nói không chừng những người khác sẽ hiểu lầm chúng ta, chạy nhanh đi thôi. Thanh âm càng ngày càng xa, mà một mình ngồi ở trong trái đại đường thiếu đại sinh cũng đang hỏi chính mình Lúc ấy vì cái gì liền như vậy ngốc, nghĩ đến đi đắc tội huyện lệnh đại nhân, rõ ràng lúc ban đầu triệu lão tứ đưa ra như vậy sự tình khi, chính mình đã đem lợi hại quan hệ đều phân tích thật sự rõ ràng, chính mình như thế nào liền sẽ ngứa ngẩn. Nghe bên ngoài náo như thanh âm, ở nhìn chung quanh quạnh quẻ bốn phía, không được, hắn còn phải đi mặt. Khác địa phương nhìn xem, mới quyết định, nghĩ đến đây. Tiếu đại sinh đánh lên tinh thần, chiều thuộc về cửa hàng của mình mà đi, nhưng làm hắn thất vọng chính là có chút đều không có mở cửa, mở ra lúc sau bên trong là một người đều không có, lộn xộn một mảnh, có lưu lại một hai người, cũng là vì tiền công. Xong rồi, tiếu đại sinh trong óc chỉ có như vậy hai chữ, không nghĩ tới chính mình lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra, đơn từ cuối cùng một nhà cửa hàng ra tới khi hắn có loại trời đất quay cuộn cảm giác. Đầu óc trống rỗng, biểu tình chết lặng mà trở lại tiêu ra, ngơ ngác mà ở thư phòng ngồi, đã lâu đều không có thanh âm. Đại ca, người nói này có phải hay không báo ứng tới? Tiêu chí rạc cười đến rất là sung sướng mà nói xong, ngay sau đó là một trận ho khan mỗi năm mùa đông, đều là hắn khó nhắc ngao thời điểm, thậm chí, mỗi năm thời tiết này, hắn đều phải làm tốt nhìn không tới năm sau mùa xuân chuẩn bị, như vậy hắn, làm hắn đi quan tâm làm cho này hết. Thấy đầu sỏ gây tội, hắn sao có thể làm được? Ai, tiêu chí viễn thở dài, nhị đệ, ngươi đừng như vậy, có lẽ trở lại hạnh hoa thôn, ngươi thân mình thì tốt rồi, yên tâm, đại ca nhất định sẽ lại đi cho ngươi tìm đại phu xem, tổng hội xem trọng. Nếu có thể hảo, đã sớm hảo, khi thật ta cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ là nếu ta thật sự có cái gì vạn nhất, đại ca phải nhớ đến thay ta chiếu cố nương, chiếu cố tiểu đức. Tiêu chí chặt không sao cả mà nói, thân mình dựa vào trên thân cây, nhìn, nhắm chặt cửa thư phòng, lẩm bẩm tự nói. Có đôi khi ta nhân thật ra hy vọng chính mình có thể sớm chút đã chết, miễn cho chịu tội, con mệt được các ngươi đi theo lo lắng. Ta cùng đại ca khen ngược nói, ở nơi nào sinh hoạt đều giống nhau, nhưng tiểu muội ở cái này mấu trốt thượng nói không chừng định ra việc hôn nhân cũng sẽ có biến cố. Tiêu chí viễn đôi mắt trầm xuống, cha đắc tội chính là huyện Thái ra, mặc dù tiểu mụi nhân phẩm đối phương đều rõ ràng, nhưng nếu là đổi cái lập trường, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ từ hôn ta sẽ làm tức phủ mấy ngày nay nhiều hơn mà nhìn tiểu muội, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy không xong. Ha <cười> ha, phải không? Tiêu Chí Trạch đảo cũng hy vọng là như thế này, nhưng kia cũng gần chỉ là hy vọng. Rốt cuộc, ba ngày lúc sau, cùng Tiếu Lâm đính hôn kia một nhà, mang theo tính vật cùng với hôn thư tới cửa, ý thứ thật rõ ràng, thái độ thật kinh quýt, muốn từ hôn, Lâm muội muội, ta biết là ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta thật sự không có. Cách nào thỉnh ngươi tha thứ ta? Kia nam nhân quỳ gối Tiếu Lâm trước mặt, Nói xong lời này, liền đối với Tiếu Lâm dập đầu, tam hạ băng băng vang lên, hắn rõ ràng Tiếu Lâm là cái hảo cô nương, chỉ là tổng không thể, bởi vì một cái còn không có quá môn tức phụ liền đem cả nhà xứng đi vào, cha mẹ làm lụng vất vả cả đời, đại ca đại tẩu vừa mới mới vừa sinh hạ đáng yêu chất nhi, chuyện này nếu là muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiếu Đại Sinh, hắn ăn no không có chuyện gì, vì cái gì muốn đi chọc, huyện lệnh đại nhân, ta, ta. Tiếu lâm hồng con mắt nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nam nhân, lùi lại hai bước, trung quy nói cái gì cũng không có nói ra, nàng đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp, hảo hảo vì cái gì muốn từ hôn. Tại đây phía trước bá phụ, bá mẫu không phải đều đối chính mình rất vừa lòng sao. Chính là nhìn trước mắt nam nhân, nàng cũng không cảm thấy hắn là thiệt tình không cần chính mình, chính là vì cái gì. Thực xin lỗi, nam nhân khổ quắc bẹp mà nói ra như vậy ba. Chữ, đứng dậy, rốt cuộc không thấy Tiếu Lâm cùng Tiêu ra người, đi theo cha mẹ xoay người rời đi, một hồi hôn sự liền như vậy thất bại. Cha, hiện tại ngươi vừa lòng sao? Nhìn Tiếu Lâm bộ dáng, Tiêu Chí rạch cũng không chịu nổi, có lẽ là bởi vì phụ thân sơ sẩy, mẫu thân thân mình không tốt. Bọn họ huynh mũi ba người cảm tình luôn luôn khá tốt, đặc biệt là Tiểu muội nghe lời có ngoan ngoãn, bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, nho nhỏ nhân nhi liền biết muốn chiếu cố chính mình, chính là hiện tại. Tiếu đại sinh đối thượng tiêu chí trạch lạnh băng ánh mắt, thật sự là không biết nên nói cái gì. Nhìn về phía tiếu lâm ánh mắt tràn ngập ái nấy. Cha, nhị ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn kiếm ứng ngạnh trương ba người, chính là tính tịnh luôn luôn khá tốt. Đại ca nhìn cha ánh mắt đều có án khí, ổn định tâm thần, hảo hảo vì cái gì muốn từ hôn. Ta muốn biết lý do. Tiếu đại sinh đối thượng nữ nhi hai mắt đẫm lệ, là như thế nào cũng chừng không mở miệng nói ra hắn làm. Khi chuyện, Lâm Nhi, yên tâm, cha nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái càng tốt. Hồi lâu, Tiếu Đại Sinh mới nói ra như vậy một câu. Ta phải biết rằng lý do. Lúc này đây, Tiếu Lâm Thanh âm càng thêm kiên quyệt, nhìn ba người biểu tình, lại liên tưởng nhị ca lời nói mới rồi. Nàng nhiều ít đoán được một chút, ta muốn biết vì cái gì. Mặc dù là lại khó có thể tiếp thu, nàng cũng không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Đến nỗi kia bị nàng nắm thành điều trạng khang tay, nàng là hoàn toàn không bỏ ở. Thưởng thức trên tay đau đớn, càng là chút nào không thèm để ý Như thế nào? Cha, ngươi ngượng ngùng nói Vậy từ ta tới nói tốt Tiêu chí đặt vẽ mặt chào phúng Theo sau, bình dị mà đem sự tình nói rõ ràng Tiếu lâm cắn chặt môi buông ra Máu tươi lưu lại Ha ha, cười khẽ, nước mắt lại không ngừng đi xuống lưu Cha, ngươi thật đúng là chúng ta thân cha Nhị ca rách nát thân mình bởi vì ta kia thân cô cô thân thể không khỏe Ngươi không màn mẫu thân muốn sinh sản Khăn khăn suốt đêm Mà đem trong phủ đại phu bà đỡ mang đi, ta này vẫn luôn nghĩ, cha có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng mấy năm nay, liền tính ta xem đến tái minh bạch bất quá, ở người trong lòng, xếp hạng đệ nhất vĩnh viễn là ta kia thân cô cô, người kia thân muội muội tiếu lâm hết sâu một hơi, tùy ý nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt. Hiện tại người càng thêm lợi hại, dùng toàn bộ tiêu ra đương bồi thường, vì ta kia tứ biểu ca đổi lấy một cái tố tài tên tuổi, nay còn chưa đủ, hiện tại người vừa lòng. Ngươi nữ nhi cả đời cũng bị ngươi hủy hoại, đại ca đến một lần nữa bắt đầu nuôi sống như vậy cả gia đình người, nhị ca đến mỗi ngày uống dược mới có thể duy trì sinh mệnh, ha ha. Tiếu lâm thanh âm tới rồi cuối cùng có chút điên cuồn, nhìn tiếu đại sinh trong mắt là căm hận, tra, vì mùi mùi của ngươi, ngươi là cửa nát nhà tan đều không để bụng, đã là như thế, ta nhân thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không yên tâm thoải mái. tiểu mùi, khủ khủ, nhìn tiếu lâm trong mắt hiện lên quyết. Tuyệt, tiêu chí trạch vội vàng đứng dậy, nhưng hắn thân thể kia, bởi vì lo lắng, còn có đứng dậy quá mẳng, không ngừng mặt khổ lên, còn hảo tiêu chí viễn cũng nhìn ra tiếu lâm không thích hợp, động tác càng thêm mau chút, chỉ là, ở nàng khăng khăng tìm chết dư tình huống, tiêu chí viễn cũng gần là kéo xuống tới nàng tay áo, chạm vào, một tiếng, nền ở mọi người trong lòng. Chính là tiếu đại sinh, cả người đều ngăn không được mai run rảy, trong mắt sợ hãi, hối hận đang treo ở bên nhau, à có. Hai cái tức phụ đỡ đi vào tới tiếu thị vừa vào cửa liền thấy nữ nhi hướng, tới cây cột đánh tới cả người đầu óc không còn, hôn mê bất tỉnh. nương nương hai cái tức phụ nhìn sắc mặt trắng bịch tiếu thị, sợ tơi mất không được, một bên, tiêu chí viễn nhịn ngã trên mặt đất tiếu lâm, lại nhìn nơi xa chết ngất quá khứ nương, một cổ án khí độ ở trong lòng, đôi mắt hồng đến lợi hại. Trung dãy ngón tay đi mặt tiếu lâm kia trương tuổi trẻ mặt, sợ sẽ được đến chính mình không nghĩ được đến đáp án, tránh ra, khổ khủ. Tiêu Chí trạc đẩy ra tiêu chí viễn, rũi tay, đặt ở Tiếu Lâm động mạch chủ thượng, cảm giác được kia mỏng manh nhảy lên, "Yên lòng, đại ca, ngây ngốc làm cái gì, tiểu muội còn có thể cứu chữa, mau đi tìm đại phu." Khụ khụ, "Con có, đại tẩu, tức phụ, các ngươi đỡ nương đi trên giường nằm." Nói xong, bế lên trên mặt đất Tiếu Lâm liền hướng trong đi. Nghe tiêu chí trạc nói, tiêu ra nhân tài phản ứng lại đây, lại là một fan bận rộn chờ Tiếu đại sinh quay đầu trong phòng, cũng chỉ như lại hắn một người, chủ tử thượng đỏ tươi vết máu. Bên người trên bạn lui về tính vật đã từ hôn thư, đều là như vậy trói mắt, trong óc bị lâm nhi đâm tường khi kia tràn ngập hận ý ánh mắt sợ chiếm cứ, hắn không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Một canh dơ lúc sau, ai cũng không có dự đoán được, đâm cây cột tiếu lâm thân thể cũng không có cái gì trở ngại, càng thêm trọng chính là tiếu thị, bởi vì kia cả kinh dọa, vốn dễ thân thể liền không tốt nàng, chuyện biến xấu đến càng thêm. Lợi hại, đại phu lắc đầu, ý thứ là tiếu thị nửa đời sau chỉ sợ đều phải ở trên giường đợi. lần này Chính là Tiếu Lâm đều không có không thời gian suy nghĩ chính mình về sau sự tình. Chỉ là yên lặng mà Thủ Tiếu thì rất nước mắt. Xem đến hai cái tức vụ cũng chùa sót không thôi. Bọn họ vị này công công cũng coi như là kỷ ba. Các nạn là trước nay liền không có nghe qua như thế trọng mùi nhẹ nhi nữ Nhìn xem này hảo hảo người một nhà, bị lăn lộn thành bộ gián gì. Khủ khủ, tiêu chí trặc là mãn. Nhãn khói mu, không thể nào phát tiếc. Nghiện thực sự ở là khó chịu cực kỳ. Tướng công, người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nên cùng tiểu nơi này ta nhìn Hắn tư phụ nhìn khu đến can là lợi hại tiêu chí trạch trang ngập lo lắng. Đúng vậy, nhị đệ, ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này có ta là đủ rồi. Tiêu chí viễn mở miệng nói. Tiêu chí trạch lại lắc đầu, đại ca, ngươi đi theo cha nói, chúng ta hiện tại liền dọn về hành hoa thôn, lúc ấy ta chuẩn bị hai căn hộ, vốn định đại ca cùng một mình. Ta một bộ, hiện giờ nghĩ, đại ca, chúng ta vẫn là chủ cùng nhau, tiểu ngồi cùng nương cũng cùng chúng ta thể ở bên nhau, cũng may lúc ban đầu chuẩn bị thời điểm liền mua căn phòng lớn, phòng đủ rồi. Đến nỗi cha, làm chính hắn trụ một bộ phòng ở đi Nhị đệ, người đây là Tiêu chí viễn có chút giật mình mà nhìn càng thêm quạnh quẻ nhị đệ Yên tâm, ta sẽ không ta mặc kệ cha Chờ đến hắn đem trong huyện sự tình sau khi chấm dứt Hắn bạc chúng ta không cần Mỗi tháng nên cấp bạc hoặc là lương Thực cho hắn là được Nếu là hắn sẽ không nấu cơm làm việc nhà Liên thỉnh một cái hạ nhân hầu hạ hắn Ta nhiều nhất là có thể làm được như thế Ít nhất hiện tại, hắn không nghĩ nhìn thấy người nọ Bằng không, hắn sẽ có giết cha xúc động Chính là vì trong phòng những người này, vị nhi tử, hắn cũng không thể đủ làm như vậy. Tiêu chí viễn muốn nói cái gì, lại cũng không biết nên như thế nào nói, hắn không hận cha hắn sao. Nhìn nằm ở trên giường nương, trên chán ba băng gạt tiểu muội còn có. Mặt mụi sát tái nhật tuy thời đều sẽ ngã xuống đi nhị đệ, hắn trong lòng cũng là hận đến, nhưng rốt cuộc là cha hắn. Làm như vậy nói, có thể hay không quá mực. Ta tán đồng nhị ca nói. Tiếu lâm lạnh băng thanh âm vang lên, không có nửa điểm cảm tình, dù sao ta là không nghĩ cùng người nợ cùng nhau sinh hoạt, nếu là đại ca không đồng ý, ta liện dạo tóc, đi ngoài thành trong miếu quá cả đời. Nói cái gì ngốc lời nói, tiêu chí trạch trạch cứ mà nói, tiểu muội yên tâm, nhị ca nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái hảo tướng công, cho dù khả năng không có phía trước nhà bọn họ như vậy giàu có, nhưng nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi không tin nhị ca bản lĩnh sao? Tiếu lâm nghiêng đầu, nhấp miệng, đôi mắt thẳng tấp mà nhìn tiêu chí trạch. Hồi lâu mới cúi đầu, không nghĩ làm cho bọn họ thấy chính mình trong mắt sợ hãi, nhị ca, giống ta như vậy bị lui thân nữ tử, nơi nào còn khả năng sẽ tìm được một cái hảo tướng công, hay là đây là nhị ca không muốn dưỡng ta, mới tìm. Như vậy một cái cớ, người nhà, tiêu chí trặc đối với lúc này, tiểu mùi còn không muốn khó xử chính mình hành vi rất là đau lòng, lâm nhi, ngươi còn nhớ rõ người kia trong miệng ngốc tự biểu ca sao. Hắn liền cưới một cái bị túi tài lui thân cô nương, trước đó vài ngày, nhị ca đi nhà bọn họ, ta nhưng xem đến rất rõ ràng. Bọn họ quái rất khá, lại nói, ngươi nhịn nhịn ngươi nhị ca, khi nào chết cũng không biết, không phải là tìm được cái hảo tức phụ sao. Phi, ngươi nói cái gì lời nói đâu, một, chút kiên kỵ đều không có. Tiêu chí trạch tức phụ có chút mặt đỏ, bất quá, vẫn là cười nói, lâm nhi, ngươi nhị ca nói đúng, này lại không phải ngươi sai, giống người tốt như vậy cô nương, nhất định có thể tìm được tốt, yên tâm, nếu là không có tốt, ngươi nhị tẩu liền trước làm chủ, dưỡng ngươi cả đời, chờ đến ngươi già rồi. Lại làm tiểu đức giữ ngươi, hắn thích chứ ngươi cái này cô cô. Đệ mụi, ngươi cũng không thể đem ta còn có ta kia hai nhi tự quên mất. Dâu cả cười nói, thân là nữ. Những, các nàng càng minh bạch bị lui thân trong lòng thừa nhận bao lớn gánh nặng. Ở ngay lúc này nhất dễ dàng nghĩ nhiều, các nàng đến khuyên nhiều, miễn cho lại làm ra cái gì việc ngốc tới. Nếu các ngươi đều định rồi, kia hảo, ta đi theo cha nói. Tiêu chí viễn nhìn Tiếu Lâm có chút chuyển tốt sắc mặt, tuy nói như cũ không có nụ cười. Nghĩ bọn họ chi gian đối thoại, đột nhiên cảm thấy chính mình trên người lá gan trọng, trách nhiệm lớn, có lẽ hẳn sớm nên gánh khởi lão đại trách nhiệm, tiểu. Mồi cùng nương liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, nhị đệ cũng sẽ không như thế phí công lo lắng, thôi, vì bọn họ, coi như cái này cha không có đi, tựa như nhị đệ nói như vậy, không thiếu hắn ăn, ăn uống, cũng coi như là không tồi. Đúng rồi, đại ca, ta trước nói một câu, đi hạnh hoa thôn, triệu ra chữ bỏ nhị biểu đệ ra. Chúng ta không cùng những người khác lùi tới, đến nỗi nhị cử cửu trong nhà, có thể không lùi tới liền không lùi tới. Tiêu chí trạch trước cho thấy chính mình. Thái độ, tiếu lâm ở một bên gật đầu, mặt khác hai cái nữ chính là ước dị như thế, đến nỗi nông ra sinh hoạt. Các nàng nhân thật ra không lo lắng, các nàng không thói quen. Hành hoa thôn, Lý Thanh Ninh là đem chịu giữ đạo hiếu đồng ruộng sản xuất thu hoạch đều nhìn một lần, đến nỗi vì cái gì loại cây cải rầu không có kêu lên hắn. Tiêu giao giải thích nói nàng chính mình đều không có nắm chắc. Lý Thanh Ninh gật đầu tiếp nhận rồi, mà hạnh hoa thôn liền như vậy một tảng lớn địa phương, Lý Thanh. Ninh dùng mấy ngày cơ bản hiểu được thấu triệt, lúc ban đầu hứng thú qua đi, cũng liền không hề ra cửa đi dạo, nhưng thật ra đối triệu dự đạo hiếu sách vỡ cảm thấy hứng thú lên. Đặc biệt là quan hệ ghép vần cách dùng, mới lạ rất nhiều, liền nghĩ có thể hay không đủ ở Vĩnh Sương huyện nội mở rộng, chỉ là tiêu giao lại lắc đầu, Thanh Ninh ca ca, Vĩnh Sương huyện hiện giờ đã đủ cao điệu. Chỉ sợ chờ đến đại chu tai sự xử lý xong lúc sau, bọn họ liền sẽ đem ánh mắt đặt ở các ngươi nơi này, nếu lúc này, lại Trương Dương nói, chỉ sợ không ổn. Lý Thanh Ninh tự nhiên là minh bạch này trong đó đạo lý, nhớ mày, thật sâu cảm thấy tốt như vậy đồ vật che lại thật sự là đáng tiếc. Yên tâm, này đó cách dùng rất đơn giản, lấy ngươi tài trí thông minh, phỏng chừng không dùng được hai cái canh giờ là có thể đủ nắm giữ, đến lúc đó chính ngươi ký lục xuống dưới, chờ đến ngươi cảm thấy thời cơ tới rồi thời điểm lại mở rộng, cũng là giống nhau Tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh đều rõ ràng, cái này thời cơ, chỉ sợ phải chờ tới Vĩnh Xương huyện có thể tự bảo vệ mình thời điểm mới được. Ai, cũng chỉ có như vậy. Lý Thanh Ninh thở dài, này cũng không biết phải chờ tới khi nào. Này liền muốn xem Thanh Ninh ca ca bản lĩnh của người. Tiêu giao cũng không có nhiều lời, ta nơi đó góp nhặt trúc ớt cây hạt giống, đến nỗi loại pháp, ta cũng bày dài ra tới. Chúng ta nơi này gạch đều đến đông đủ, hầu thiên chuẩn bị khởi công, đến lúc đó phỏng trừng không có có thời gian chiều đại các ngươi, muốn hay, Không ta nhiều tìm những người này tới, sớm chút hoàng công, ngươi này phòng ở cũng muốn xây dựng thêm, như vậy tiểu, về sau chờ ngươi cùng triệu huynh để có hài tử, ta tới liền không có chỗ ở. Lý Thanh Ninh nhân thật gia tính kế thật sự rõ ràng, đúng rồi, các ngươi thành thân đều nửa năm nhiều đi, như thế nào ngươi bụng một chút phản ứng đều không có. Nói xong, con nhìn về phía tiểu giao bình thản bụng, ngươi nhân ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ngươi là huyện lệnh công tử, nếu không, thật, sự là quá ném chúng ta vĩnh xương huyện bá tánh m Tiêu Dao bị Lý Thanh Ninh động tác lộng cười, phía trước là thân thể không có điều dưỡng ảo, hiện tại bị Lý Thanh Ninh như vậy nhắc tới, Tiêu Giao nghĩ, có cái tiểu hài tử cũng không tồi. Hơ, không ánh mắt. Lý Thanh Ninh hư lạnh, mắt lé nhìn Tiêu Dao, trong viện, Ngô Thiên đang ở giáo Triệu giữ Đạo Hiếu một ít đơn giản quyền cước công phu, nhìn Triệu giữ Đạo Hiếu kia ngơ ngốc động tác, quay đầu lại nhìn Tiêu Đãi nha, thấy nàng trong mắt, toàn là ôn nhù, lắc đầu, lại lần nữa xác nhận này một đôi là trời sinh một đôi, thật sự không cần hỗ trợ sao? Không cần, người đã ra không ít bạc, đến nỗi nhân công sao. Chỉ cần có bạc, hạnh hoa thôn nhiều đến là, hốn hộ, như vậy còn có thể đủ kéo gần cùng những cái đó thôn dân khoảng cách. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, người còn muốn mượn sức các nạn. Lý Thanh Ninh có chút kinh ngạc. Đó là tự nhiên, ta ở hạnh hoa thôn sinh hoạt, tự nhiên muốn sáng tạo một cái hài hòa hoàn cảnh. Một, chút mà dung nhập, cô lập những cái đó vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch. Tiêu giao cười nói, muốn thoải mái sinh hoạt này đó là cần thiết phải làm, láng giềng hòa thuận hữu hảo, thế ngoại đào nguyên không hảo sao? Lý Thanh Ninh ngơ ngác mà nhìn tiêu giao, người muốn đem hạnh hoa thôn trễ tạo thành thế ngoại đào nguyên. Chỉ là vì làm chính mình quá đến thư thái mà thôi, đến nỗi có phải hay không thế ngoại đào nguyên, kia cũng là tùy người mà khác nhau, không phải sao? Tiêu giao nhìn thoáng. Qua Lý Thanh Ninh, quả nhiên là người thông minh, chính mình hơi chút nhắc tới, hắn liền nghĩ tới rất nhiều. Ha ha, đại nha muội muội Lý Thanh Ninh ôn hòa tư cười phá lệ chân thành lên, lệnh tiêu giao tâm xin phòng bị, ngươi muốn làm cái gì? Đại nha mụi muội ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc cấp ca ca nói, bạc ca ca có rất nhiều, nhân mạch ca ca cũng có, quyền lợi càng là không cần phải nói. Lý Thanh Ninh thập phần hào sản mà nói, cảm ơn, không đủ, này đó ta hiện tại điều, không cần, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, như vậy quanh co lòng vòng đảo có chút không giống ngươi làm. Tiêu giao thập phần khinh bị nhịn Lý Thanh Ninh. Về sao ta nếu là gặp được phiền toái, ngươi có thể hay không giúp ta? Giúp ngươi cái gì? Ngươi đều không thể giải quyết sự tình, ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tiêu giao mày một trọn, trong lòng lại nghĩ, ra hỏa này ánh mắt còn có thể. Nói không chừng à, ta tổng cảm thấy ngươi so với ta còn thông minh, cho nên, thật sự tới rồi lúc ấy, hy vọng ngươi có thể giúp ta ra ra chú ý. Nhìn tiêu giao cũng không có sinh khí, Lý Thanh Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi Đối với cái này đại nha muội muội, hắn thật đúng là không có vài phần nắm chắc Hảo, tiêu giao trả lời được đến là dứt khoát Nhìn Lý Thanh Ninh có chút không thể tin được bộ dáng Cười nói, ta có như vậy khó ở chung sao Lại nói, ngươi đều là ca ca ta, ca ca gặp nạn Là mụi mụi cũng không thể chớ mắt mà nhịn, rốt cuộc nếu là ngươi đều giải quyết Không được, chỉ sợ Vĩnh Sương huyện liền phiền toái Đến lúc đó ta an ổn nhặt tử nói không chừng cũng liền đa chịu ảnh hưởng Liền tính là vì ta chính mình, cũng sẽ tận lực hỗ trợ Nếu là không có mặt sau bổ sung liền càng tốt, Lý Thanh Ninh ở trong lòng bổ sung. Ngày hôm sau, Lý Thanh Ninh cười nhịn triệu giữ đạo Hiếu không ngừng mà hướng trong xe ngựa phóng ăn, cười đến đều nhịn không thấy đổi mắt, thẳng đến xác trời không còn sớm, mới có chút lưu luyến không rời rời đi. Ngày hôm sau, Tiêu, giao cùng triệu giữ đạo Hiếu liền vội lên, Tiêu đại chủ cùng Tiêu Trường sinh một nhà tự ngày này, bắt đầu đều là ăn ở nhà bọn họ, chưa bỏ ngủ thời gian, chính là Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị về nhà vị ra sống. Hai tử ở bọn họ trong viện chơi đùa, nam nhân giúp đỡ xây gạch, nữ nhân giúp đỡ châm trà đệ thủy, nhóm lửa nấu cơm, vội đến là nghỉ chân thời gian đều không nhiều lắm. Bởi vì lú nước quan hệ, cùng bọn họ ra đi vào người nhiều rất nhiều, ít nhất cùng thiếu đại quý thân cận người đều tới hổ. Chợ, đương nhiên, tiền công cũng ít không được, đến nỗi trong thôn người khác, rất nhiều đều là hướng về phía tiền công tới. Hơn nữa nhà bọn họ thức ăn không tồi, bắt đầu mùa đông thời tiết trong nhà lại không có gì sống làm. Có thể kiếm điểm là một chút, nhưng thật ra làm tới người càng ngày càng nhiều. Chờ đến triệu chi nghiệp phòng ở Kiến Thành sau, liền càng nhiều lên, nhắc lệnh tiêu giao kinh ngạc chính là, triệu chi tiết thế nhưng là ngày đầu tiên sáng sớm liền chạy tới hỗ trợ, bọn họ nhưng không có thông chi hắn, lấy hắn tính cách, ở làm việc phía trước thậm chí liền tiện công, đều không có đề quả thực liền có chút không thể tưởng tượng. Càng làm bọn hắn kỹ quái chính là, mỗi ngày cho hắn tiền công thời điểm, hắn đều lùi, ngựa ngùng vứt bỏ, còn lưu lại một câu nhị ca giúp ta kiến phòng ở ta cũng chưa cấp bạc, này bạc ta không thể muốn. Vượn nghe lời này, đừng nói tiêu giao, chính là triệu dự đạo hiếu đều có chút ngẩn người, ngẩn đầu nhìn xem thiên, có phải hay không xuất hiện. Hai mặt trăng, này triệu chi tiết thật sự là quá không bình thường. Đương nhiên, triệu ra trừ bỏ triệu chi tiết, những người khác đều không có lộ diện, thôn không lớn, triệu ra thì thị phi phi bọn họ nhiều ít cũng nghe nói một ít Rất nhiều người phía trước là bởi vì xem ở thiền công Văn thượng, mới đến, nhưng vừa thấy đến nhà bọn họ thế nhưng muốn khiến như vậy đại tường vây, tính tính bị vây quanh ở bên trong thổ địa diện tích, thêm lên so với bọn hắn ra đồng ruộng đều còn muốn nhiều, lại. Nhìn tường viện độ cao, này chỉ cần là quay đầu đều xài hết bao nhiêu tiền à, nghĩ đến này triệu nhiễn ngốc tử là thật sự phát đạt. Như vậy tưởng tượng, trong lòng vài phần không muốn nhưng thật ra đi, làm khởi sống tới cũng ra sức rất nhiều, tiến độ tự nhiên là phi thường mau. Muốn nói chịu giữ đạo hiếu hai vợ chồng là năm nay hạnh hoa, thôn đứng đầu nhân vật là một chút cũng không quá, rất nhiều người không rõ nhà bọn họ muốn khiến như vậy đại sân là vì cái gì. Nhưng này cũng không ngại ngại. Người khác nhìn đỏ mắt đương nhiên, trong lúc này, đã xảy ra một khá kiện lớn hơn nữa sự tình. Đó chính là bọn họ hạnh hoa thôn thần tại thế nhưng không làm buôn bán, trở lại hạnh hoa thôn tới cưa chú, chấn động đến toàn bộ hạnh hoa thôn thôn dân đều có chút phản ứng không kịp. Đường nhìn tiêu chí viễn lái xe chủ đến kia sở căn phòng lớn khi, mọi người mới hoàn hồn, đây là thật sự, mà càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, này tiêu ra trở về người cái thứ nhất bái phỏng không phải thân là thôn, trưởng cửu cửu tiêu nhị sinh, cũng không phải thân là cô cô tiêu sinh sinh, mà là trong nhà đang ở khởi sân triệu dữ đạo hiếu ra, cái này làm cho nhìn đến người đều là đầy đầu mờ mịt. Tiêu giao nhìn tiêu chí trạch, theo sau lại đánh giá viện môn ngoại vài người, theo sau cười nói, đại biểu ca, nhị biểu ca, mau mời tiếng vào ngồi. Theo sao nhìn trong viện bãi bàn ghế, tuy rằng là thu thập sạch sẽ, nàng vẫn là giải thích nói, mấy ngày nay trong nhà ăn cơm người có chút nhiều, cho nên chỉ cần không mơ, liện như vậy bãi, các ngươi nhà chính ngồi. Biểu đề mùi không cần đà lễ là chúng ta tới đột nhiên, quấy dày. Tiêu chí viễn nhìn bị chính mình nhị để đánh giá rất cao tiêu đại nha, gật đầu, đem trong tay lễ vật đưa qua. Tiêu do tiếp nhận, dẫn đoàn người đi vào, thay rửa cổ chính tò mò Trương Thúy Hoa. Thúy Hoa, hỗ trợ kêu nhà ta tướng công trở về, liền nói trong nhà tới khách nhân. Được rồi. Triệu Thúy Hoa cao vút thanh âm rơi xuống, người cũng nhanh nhẹn mà rời đi, tắm. Tắt nhìn khi đoàn người ăn mặc, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Nay Triệu nhị ca hai vợ chồng năm nay chính là hành đại vận, dọc theo đường đi Triệu Thúy Hoa vui dạo dược mà nghĩ. Bất quá, nhà mình cũng không tồi, không cần lo lắng lương thực không đủ ăn, đỉnh đầu thượng lại có một bút bạc. Nghĩ đến đây, trên mặt tươi cười rất là rõ ràng, đi đường đều mang theo phong. Đại biểu ca, nhị biểu ca, đây là đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu đi. Tiêu Giao có chút không xác định hỏi, ở các nàng trước mặt còn. Đứng ba cái tuổi không thôi nam hai tử, tướng Mạo cùng Tiêu Chí Viễn cùng Tiêu Chí Trạch có vài phần tương tự. Tiêu Chí Trạch đã gặp qua Tiêu Đại Nha một lần, tuy rằng kia một lần không coi là thập phần vui sướng, khá vậy so những người khác muốn quen thuộc một ít vội giới thiệu trong nhà người. Tiêu Giao có chút kinh ngạc mà nhìn này tuổi trẻ hai bối người đều tới. Nhưng Tiếu Đại còn sống có cái kia chưa thấy qua mặt mờ cả lại không có bóng dáng. Nghe nhì biểu ca nói, các người hôm nay mới dọn về tới, dùng qua cơm chưa sao. Tiêu Giao cũng không có hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, phóng chân Tiêu Chí Trạc lo lắng sự tình đã phát sinh. Quan trọng nhất chính là, nạn thấy Tiếu Lâm trên tráng thương, chỉ sợ con đã xảy ra chuyện khác. Đoàn người đều có chút xấu hổ, một buổi sáng vội vàng chuyển nhà, trên đường cũng chỉ dùng chút điểm tâm. Giàn xếp hảo lúc sau, bọn họ đối với toàn bộ hạnh hoa thôn đều không quen thuộc. Cho nên, việc đầu tiên đó là tới bái phỏng này có thể xem. Như bọn họ duy nhất tưởng nhận thân thích, bị như vậy nhắc tới khởi, nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời. Các ngươi chờ, ta đi cho các ngươi xào mấy cái ăn sáng, cũng may trong nhà cái gì đều là có sẵn, thực mau liền hảo. Tiêu giao cười nói xong, cấp mấy người đảo thượng nước trà, mang lên điểm tâm, vội vàng mà vào phòng bếp. Thường một lần tiêu chí trạc tính ký, nàng có thể tha thứ. Một là bởi vì tiêu chí trạc đã từng đối ngốc tử có ân cứu mạng, mà cũng là hơi chút lý giải hắn Cũng là vạn bất đắc dĩ mới có thể như thế. Nghĩ ngốc tử mấy ngày nay bởi vì chịu chi tiết chuyển biến vui vẻ đến không được, nàng liền minh bạch. Ở ngốc tử cảm nhận chung, vẫn là khát vọng thân nhân, hết thuốc chữa thân nhân nàng sẽ không lưu tình chút nào, mà đưa bọn họ đuổi ra ngốc tử thế giới. Khả năng đủ cấp ngốc tử mang đến vui sướng, làm hắn hạnh phúc người, nàng cũng không ngại làm cho bọn họ tới gần, đến nỗi lợi dụng gì đó. Có nàng ở, nhưng thật ra không như vậy lo lắng, lại nói, nhà. Nàng tướng công cũng không phải là thật sự ngốc tử, đang xem người phương diện trực giác chuẩn không phải một chút. Quả nhiên, chờ đến tiêu giao bưng tức ăn tiếng nhà chính thời điểm, triệu giữ đạo hiếu đối bọn họ về sau liền ở tại hạnh hoa, thôn là vui vẻ không thôi, tiểu yêu, nghe biểu ca nói, mờ cả sinh bệnh, chúng ta có phải hay không nên đi nhìn xem. Đi theo tiêu giao tiếng phòng bếp bưng tức ăn triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi, ân, là nên đi nhìn xem, bất quá, cũng không thể đủ không đi. Tiêu giao cười nói, đại biểu ca bọn họ từ huyện thanh trở về, đối trong thôn rất nhiều sự tình đều thật xa lạ, ta coi bọn họ lần này trở về, cũng không có mang hạ nhân, như vậy đi, chờ bọn họ ăn được, chúng ta liền mang theo đồ vật đi xem mờ cả, thuận tiện xem bọn hắn yêu cầu cái gì hỗ trợ. Vẫn là tiểu yêu nghĩ đến chu đáo, triệu giữ đạo hiếu cười ha hả mà nói, bưng một mâm đầy đầu liền vui thuyên hấn hở mà đi ra ngoài. ba cái hài tử lớn nhất đều đã mau 10 tuổi, nhỏ nhất cũng có 5 tuổi. Bất quá, tiêu giao nhìn ra được tới, liền tính là bọn họ đói quá mức, cũng là cực có giáo dưỡng, an tĩnh mà ăn cơm, cũng không có giống triệu thủ trung kia hai đứa nhỏ như vậy, xuất hiện tranh đoạt tranh đoạt cục diện. để mỗi này tay nghề, thật đúng là không lời gì để nói. Ăn cơm xong, tiêu chí viễn cười đối triệu giữ đạo hiếu nói, ba cái hài tử lúc ban đầu có chút câu thúc, bất quá, trong thôn hài tử rất nhiều, đặc biệt thích xem náo nhiệt, hiện giờ trong thôn nhất náo nhiệt cũng chính là triệu giữ đạo hiếu trong nhà. Cũng có tới nơi này làm việc trong nhà không có người mang hài tử, hoặc là không ai nấu cơm, sẽ đem hài tử mang đến, thiếu lấy chút tiền công, làm hài tử cũng ở chỗ này ăn. Không bao lâu, ba cái hài tử liền cùng hài tử khác chơi đến một khối. Đương nhiên, này cũng đến ít với tiêu chí viễn cùng tiêu chí trạch giáo hảo. Ba cái hài tử hoàn toàn không có trong thành lớn lên hài tử đối Ở nông thôn hài tử cao cao, tại thường cảm giác ngược lại đối bọn họ đủ loại chơi. Đùa chàng ngập tò mò. Thấy hài tử đi xa, ba nữ nhân có chút không yên tâm Triệu giữ đạo hiếu vội vàng nói, không có việc gì, bọn họ sẽ không chạy xa, kia trong đó có mấy cái đại hại tử, đều tương đối đổng sự, sẽ chăm sóc này bọn họ. Khi còn nhỏ chính mình tưởng cùng người khác chơi đều không có người, cho nên hắn minh bạch, bị cô lập tư vị là không dễ chịu, nếu đại biểu ca bọn họ muốn ở chỗ này trụ hạ, cũng nên làm hại tử dung nhập thôn này mới là lẽ phải. Biểu đệ nói đúng, trước làm cho bọn. Họ chơi đi, khó được nhìn bọn họ như vậy vui vẻ. Tiêu chí trạc mở miệng nói, tiểu hài tử tâm tư rất là minh duệ, trong nhà tình huống bọn họ là xem ở trong mắt. Chờ đến tiêu giao thu thập xong, hai người biểu đạt muốn đi xem tiếu thì tâm lúc sau, một đám người đang chuẩn bị rời đi. Không nghĩ triệu tiêu thì mang theo triệu chu thị cùng hai cái nữ nhi vội vàng tới rồi. Hai phương nhân mã liền như vậy đối thượng triệu tiêu thì nhìn có chút xa lạ hai cái chắc nhi, các ngươi là tiểu xa cùng tiểu. Chạc, nương, là đại biểu ca cùng nhị biểu ca. Triệu tư hiền cười nói. Theo sau lại hướng triệu tiêu thì giới thiệu những người khác, tiến lên một bước, rủi tay đi vãn tiếu lâm tay, lại bị nạn nghiêng người tránh thoát, gương mặt tươi cười có chút xấu hổ, trong mắt không vui chợt lé mà qua, biểu tỉ, người này cái tráng là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ bị thương. Này lúc kinh lúc giống, tự hồ một chút cũng không có thấy tiếu lâm trong mắt hiện lên nang kham, nhưng thật ra nạn hai cái, tậu tử, một tả một hữu mà trắng nàng trước mặt. Không nhọc biểu mũi lo lắng, nhìn biểu mũi hiện giờ xuyên y phục cũng thật xinh đẹp, nếu là ta nhớ không lầm nói, này hẳn là lâm nhi xuyên dư lại đi. Tiêu giao cũng triệu giữ đạo hiếu ở một bên nhìn, đối với tiêu ra này đoàn người đối triệu ra sinh ra kháng cự cùng, với căm hận cảm xúc nhiều ít có chút lý giải. Bất quả, lúc này bọn họ nhân thật ra khó mà nói cái gì, chính là triệu giữ đạo hiếu đều có thể nhìn ra tới biểu mùi trên tráng thương. Chỉ sợ có chút chuyện xưa, cho nên vẫn luôn đỉnh đạt triệu giữ đạo hiếu cũng biết tránh đi cái này đề tài. Rốt cuộc cái kia vị trí quá dễ dàng làm người liên tưởng đến không tốt sự tình thượng, đối với cái này gào to hô ngủ muội triệu giữ đạo hiếu trực giác mà nhíu mày. Nhị biểu tẩu, người lời này là có ý tứ gì? Triệu tư hiện không nghĩ tới này ngày thường buồn không hé răng nhị biểu tẩu, thế nhưng sẽ như vậy nói móc nàng, làm nàng giáp mặt xuống đai không được. Ta có thể có ý tứ gì, ăn. Ngày nói thật bái, hảo, đừng xảo, triệu tiêu thì nhìn tiêu chí trạch tức phù ánh mắt cũng có chút không tốt, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nói như vậy nàng nữ nhi, không phải đánh hắn mặt sao? Nhì biểu đệ, biểu đề mụi, nếu các người có việc, chúng ta liền không quấy rầy. Tiêu chí trạch thật sự không nghĩ nhìn triệu tiêu thị. Trước mắt nữ nhân này, hắn thật sự nhìn không ra tới có chỗ nào hảo. Có thể làm hắn cha như vậy đào tim đào phổi, làm da da đều không bận tâm sự tình tới, đến. Nỗi vị này của cô, người vẫn là đơn không phát hiện chúng ta. Nếu là có chuyện gì muốn hỏi, liền đi huyện thành hỏi người hảo ca ca. Ta tưởng hắn nhất định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nhị ca, cũng các nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, đi thôi. Lúc này tiếu lâm hoàn toàn không giống vừa mới như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, cả người giống như là tạc mau con nhím, hôn tợn mà nhịn trầm trầm triệu tiêu thị đoàn người, như vậy cưu hận lệnh triệu tiêu thị đều không khỏi xứng. Sốt, biểu tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta phía trước không phải ở trung đến hảo hảo sao? Từ lần trước lúc sau, triệu tư tuệ là đã chết đối lý thanh ninh tâm, chính là đối với phú quý, đối với địa vị tâm lại là càng thêm mãnh liệt, ở nàng nhận thức Nhắc có địa vị, có thế lực chính là cái này đại cửu cửu, nếu là đưa bọn họ quan hệ đều làm cương, nàng về sao còn như thế nào gã cho có cơ hội gã cho nhà có tiên công tử. Ai cùng ngươi ở chung đến hảo, vẫn luôn là các ngươi thiển mặt dán lên. Có được không? Tiếu lâm cảm xúc đất động lên, hiện tại hảo, vì người kia tứ ca tú tài tên tuổi, nhà của chúng ta cái gì đều không có, không còn có cái gì đáng giá các ngươi tính kế. Hiện tại, các ngươi vừa lòng sao? Nghĩ về sau nhật tử, tiểu cô nương nàng mặc dù có đại ca cùng nhị ca trống trong lòng như cũ là bàng hoàng bất an, "Tiểu muội, bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút." Nhìn Tiếu Lâm sắc mặt trắng bệch, "Có phải hay không đầu lại đâu Tiêu Chí viễn tích phụ đỡ Tiếu Lâm lộ, lắng hỏi, "Tướng công, ngươi mau đưa bọn họ trở về, nơi này giao cho ta là được." Tiêu gia vừa thấy liền biết Tiếu Lâm kia nha đầu bị không nhỏ kích thích, vội vàng nói, "Nga, Hảo, Triệu giữ Đạo hiếu gật đầu, muốn mạn đoạn người rời đi, thục Liêu Triệu Tiêu thị vừa nghe Tiếu Lâm câu kia nhà bọn họ cái gì đều không có. Có chút không rõ, nói rõ ràng, cái gì gọi là nhà các ngươi cái gì đều không có. Không nói rõ ràng, các ngươi ai đều không được đi. Nương, ngươi đừng náo loạn, chính mình. Nương tre ở bên cạnh, hắn tổng không thể đẩy ra đi. Chính là biểu ngồi kia tùy thời đều phải mất xỉu đi bộ dáng Còn có nhị biểu ca tức giận đến không ngừng mà ho khang thanh. Đại biểu ca âm trầm mặt, đều làm hắn cảm thấy chịu tiêu thị thật sự là vô cứ gây rối thật sự. Có chuyện gì có thể so sánh được với biểu ngồi cùng nhị biểu ca thân thể quan trọng. Có chuyện gì về sau hỏi lại cũng có thể, dù sao biểu ca bọn họ về sau đều sẽ ở nơi này. Cái gì? Các ngươi không trở về huyện thành. Tiếng, thét chói tay lại lần nửa vang lên, lần này là từ triệu chu thị trong miệng vọng lại, nàng là ôm tống tiền ôm lao thần tài đùi tâm thái mới đến. Nếu là thần tài không hề là thần tài, nếu là thần tài gặp nạn, bọn họ có thể hay không đem đã từng cấp đưa ra đi chỗ tốt thu hồi tới. Như vậy tâm tư vừa xuất hiện, triệu chu thị liền có vài phần triệu không nổi. Đại tẩu Triệu giữ đạo hiếu đều không cảm thấy có vài phần sinh khí, nhị biểu ca có thể nói là cái thứ nhất vô duyên vô cớ đối hắn người tốt. Bởi vậy, ở trong mắt hắn, nhị biểu ca là rất tốt rất tốt người, người không cần nói nữa. Đừng quên, nơi này là nhà ta. Hảo à, triệu giữ đạo hiếu, người, người đây là phản ngươi, như thế nào, nơi này là nhà ngơi, lão nương liền không thể tới. Triệu tiêu thì nhìn nơi xa kẻ đã tô sửa thành tường viện. Tâm giống như là bị đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau khó chịu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn như vậy một cái ngốc tử đều có thể phát đạt, đầu óc thoáng hiện một cái điên cùng ý niệm. Không thể làm hắn như vậy đi xuống, nhất định phải hủy hoại hắn, hủy hoại hắn.